vô thượng thần đế 493, t r c h ư ơ n g 5298 r dừng tay hợp tác bất quá mục vân lời nói xoay chuyển cười ha hà nói ta không có dự định hiện tại liền giết ngươi nói mục vân nhìn về phía loan bạc kinh cười nói làm phiền mấy vị thống lĩnh đem hắn nhóm mấy người giam giữ đến vân các bên trong u v g quờ quờ m thạch vô giới, mị khinh nhiễm, ngạo thiên tăng, tiết triển ly bốn người bị m ắ t thạch tộc cùng tứ thú môn chống cự, đắt là hảo không ý nghĩa, càng ngày càng nhiều người bắt đầu quy hàng, vân các, vân minh hai phương bắt đầu đại diện tích tiếp thu cách này hai đại bá chủ đầu hàng, mục vân lập tức nói, bây giờ ta nhóm cùng tứ thú môn, thạch tộc khai chiến. Nguyên Thủy Tông cùng Sích Vũ môn chưa chắc biết rõ. Lần này t ứ Thú môn cùng Thạch Tộc là đi qua chi tiết kế hoạch. Hai đại bá chủ liền tính biết rõ. Có thể tuyệt đối không biết rõ thắng thua như thế nào. Thừa dịp bọn hắn còn không có phản ứng qua đến ta nhóm vân các thắng lợi. Lập tức để đại gia tiến chú Thạch Tộc cùng t ứ Thú môn lãnh địa bên trong. Ghi nhớ đạo vẫn thần cảnh nhân vật toàn bộ xuất phát. khổ cực cách này mấy ngày thời gian triệt để trưởng khống hai đại bá chủ địa vực ta nhóm vân các mới có thể thật thở phào minh bạch thẩm mộ quy triệu văn đình các loại người lập tức đi làm mà đồng thời mục vân cũng là không có nhàn mang người trở về đường thiên thành liền là lập tức lấy tay an bài các chủng công việc mà thương hoang liễu văn khiếu các loại người toàn bộ đều tại nhân thủ ngược lại là đổ d ù n g chỉ bất quá đại gia cần thiết triệt để công việc l u bù lên có thể là không có người p h à n nàn cái này là đại hảo sự vân cát đánh xuống địa vực càng nhiều cái kia cần thành chủ trưởng lão các loại liền càng nhiều đại gia địa vị hội được đến cực lớn đề thăng kết quả là cả c â y vân cát cùng với vân minh võ giả lần lượt bắt đầu công việc lưu bù lên vương tâm nhã cũng là theo lấy m ụ c vân một đảo nhìn lấy một vân an bài đại đại nho nhỏ sự vụ vương tâm nhã chỉ là đứng ở một bên nhìn một lúc ở giữa say mê trong đó bây giờ một vân có lấy một chủng đặc biệt mỹ lệ thật sống là nghiêm túc nam nhân đẹp nhất hoặc là t ỉ n h nhân mắt bên trong g i a tây thi vương tâm nhã không biết rõ có thể là gặp đến mục vân mới vào tân thế giới đại địa đổi phí cùng thống khổ lại đến hiện tại mục vân tích cực hướng lên vương tâm nhã nội tâm không có tồn tại vì mục vân cảm thấy vui vẻ một liền ba ngày thời gian vân các cùng vân minh võ giả có thể nói bận rộn chân không chạm đất mục vân cũng là mỗi ngày bên trong thu đến các chủng tin tức làm ra hồi phục lần này cùng tứ thú môn thạch tộc giao chiến ưu thế lớn nhất là vân các cùng vân minh võ giả có thể dùng thông qua truyền tống trận rất nhanh đi đến chiến trường làm tốt điều động cách này là thạch tộc cùng tứ thú môn đều không nghĩ tới một vân suy cho cùng đ t là tứ cấp đạo trận sư xây dựng truyền tống đại trận từ không tới có khống chế trong tay cũng là rất dễ dàng kế tiếp mục vân còn hội tại tứ t h ú môn địa vực, thạch tộc địa vực, trọng yếu thành trì, tiếp tục xây dựng truyền t ố n g đại trận. cứ như vậy, lẫn nhau ở giữa tin tức truyền lại hội rất nhanh. cách này một bên, vân cắt phong phong hỏa hỏa, tại thạch tộc, tứ t h ú môn địa vực bên trong, đưa vào vân các cờ xí, có thể cả cách bình châu, lại là triệt để nổ, thạch tộc hủy diệt. tứ thú môn hủy diệt vân các hoàn toàn thắng lợi vân minh võ giả trước đến tương trợ bị người nhận là sớm liền diệt tuyệt thiên loan bạch viên tộc cũng xuất thủ tương trợ vân các bên trong bây giờ hai vị đạo vẫn thất tinh cảnh nhân vật tỏa chấn còn có chư vị đạo vẫn lục hợp cảnh ngũ hành cảnh nhân vật tỏa chấn tin tức này truyền ra đến cả cách bình châu là thật sôi trào thân vì nguyên thủy tôn g chi chủ liễu nguyên sơ lúc n à y một mặt thở dài biểu tình đứng vững một vách núi một bên ở sau lưng hắn nguyên thủy tôn sáu đại trưởng lão cùng với liễu văn nhân liễu nhân nhân đều là sắc mặt nặng nề thạch tộc không có tứ t h ú môn không có nhanh như vậy liền không có liễu nguyên sơ thở dài nói ta tự cho là đi đến đảo v ấ n thất tinh cảnh có thể cùng thạc tộc tứ t h ú môn bình khởi bình tỏa không cần lại lo lắng không nghĩ tới liễu nguyên sơ thân sau đại trưởng lão vương bằng phi khom người nói tôn chủ không cần như này nhục trí vân các chiếm đoạt hai đại thế lực hiện nay thế cuộc không ổn ta nhóm chưa chắc không có cơ hội nếu như có thể đủ liên hợp xích vũ môn đối vân các phát động công kích bọn hắn chưa chắc có thể dùng chống đỡ, lại là ta nhóm còn có yến tộc trợ giúp. Nghe đến cách này lời nói, liễu nguyên sơ lông mày nhíu lại. Có thể làm sao? Vân các bên trong, vương tâm nhã, loan bạch kinh, hai đại đạo vẫn thất tinh cảnh nhân vật đâu? xích vũ môn môn chủ xích tuần thiên hiện nay cũng là đạo vẫn thất tinh cảnh. hai đối hai. ngược lại là không có gì, có thể là thạc h vô giới, thạc h vô hà hai người đều thua. bọn hắn hai cách vừa bước vào thất tinh cảnh không bao lâu, có thể là vương tâm nhã cùng loan bạc kinh đối thủ. nhị trưởng lão lúc này cũng là nói, tôn g chủ, chưa chắc không được. ta nhóm còn có yến tộc trợ giúp, nguyên thủy tông cùng yến tộc, một mực là đối xích vũ môn có cửu thị tâm lý. có thể là hiện tại không một dạng vân các cơ hội là đem toàn bộ bình châu bắc bộ cùng trung bộ cầm xuống như là để vân các an an ổn ổn phát triển xuống đến nguyên thủy tông cùng xích vũ môn diệt vong là chuyện sớm hay muộn liễu nguyên sơ tâm động hắn biết rõ ngồi chờ chết không bằng chủ động xuất kích đây cũng là không còn cách nào ngay sau đó Liễu Nguyên Sơ mở miệng nói: Đi liên hệ Xích Vũ môn, yến tộc người. Vâng, mà liền tại cách này lúc, tông chủ, nơi xa. Một thân ảnh lao vùng vụt tới, quỳ một chân trên đất nói: Xích Vũ môn tứ môn chủ Lý Trường Phong mang người trước đến, nói là muốn cùng c h ú n g ta thương nhị. Dừng tay hợp tác, dừng tay hợp tác. Liễu Nguyên Sơ. vương bằng phi các loại chư vị trưởng lão lần lượt thần sắc vui mừng nhìn đến xích vũ môn cũng là minh bạch bây giờ tình cảnh đi gặp o v f q m cách này một bên xích vũ môn cùng nguyên thủy tông bí mật tiếp xúc mà khác một bên bình châu nam đại địa xích vũ môn c h ỗ thân vì môn chủ xích tuần thiên lúc n à y tức giận không được Ngu xuẩn, Xích Tuần Thiên hùng hùng hổ hổ nói, Thạch tộc cùng tứ thú môn không liên hợp ta nhóm cùng nhau, chính mình hành động, cách này hạ bị người diệt. Mã Đức, cách này không phải đem ta nhóm gác ở trên lò lửa nướng sao? Thôi Văn môn chủ lại là Trấn An nói, Đại nhân, Lý Trường Phong đã đi tới Nguyên Thủy tông, ta nhóm chờ chút tin tức liền tốt. Xích Tuần Thiên lại là mắng. cùng nguyên thủy tông hợp tác ta thật ác tâm dừng một chút xích tuần thiên lại là nói mà lại liền tính hợp tác với nguyên thủy tông có thể đánh thắng vân c á c sao kia cách một vân tam tài cảnh mà thôi thế mà có thể đủ đánh bại lục hợp cảnh cái này tiểu tử đi đến tứ tượng cảnh cái kia không phải ngạnh cương thất tinh cảnh rồi việc này mang cho người chấn động thực tại là quá lớn. một cách tam tài cảnh nhân vật, chu sát lục hợp cảnh cường giả, nhị cảnh tam trọng. đây là khái niệm gì? c á i này so sánh một cách đảo hải nhất trọng, trực tiếp chạm một vị đảo hải cửu trọng cường giả. cách này m ụ c vân. đến cùng là nhân vật nào? an tử thái môn chủ mở miệng nói, ta nhóm xích vũ môn cùng nguyên thủy tông liên hợp, chưa chắc có thể làm, nhưng Nguyên Thủy Tông cùng Yến Châu Yến tộc quan hệ không tệ, có lẽ Yến tộc có thể dùng x u ấ t thủ. Xích Tuần Thiên nghe đến cái này lời nói, lập tức thần sắc sáng lên nói: không sai, Yến tộc. Nếu không phải Yến tộc kích động, có lẽ Nguyên Thủy Tông cái này mấy năm cũng sẽ không cùng chúng ta xích vũ môn một mực qua không được. Chuyện hậu cung đã gần hoàn thành, mời quý vị vào ủng hộ. Vạn biến hồn đế. vô thượng thần đế 493, c h ư ơ n g 5.299 t a không nói không đánh nếu như có yến tộc gia nhập ngược lại là xác thực là có thể đổ cầm xuống vân các chỉ khi nào như đây chỉ sợ mời thần dễ dàng tiến thần khó để yến tộc đến yến tộc vui lòng có thể là để yến tộc đi yến tộc có thể nguyện ý khẳng định muốn tại bình châu chiếm cứ một bộ phận địa vực suy cho cùng, bình châu là cả cách thương vân cảnh trung tâm, như là tại cách này bên trong chiếm cứ một nơi, nói không chừng tương lai có thể dùng phóng xạ cả cách bình châu đại địa. người nào không tâm động, thôi văn cách này lúc lại là nói, trước mắt cân nhắc không thể những này, vân các mới là việc cấp bách, diệt vân các, ta nhóm mới có thể đi cân nhắc những thứ này. V, M. không sai, xích tuần thiên cũng là an tính lại, mở miệng nói, đắc như đây, kia liền bắt đầu chuẩn bị đi, vâng, hiện tại đã không có cách khác lựa chọn, nguyên thủy tông cùng xích vũ môn tự mình bên trong tiếp xúc, vân các kia một bên, phong phong hỏa hỏa tại đối thạch tộc cùng tứ thú môn địa vực tiến hành tiếp quản, rất nhiều sự tình đều cần bận rộn, cách này một ngày đường thiên thành bên trong lại có một thân ảnh đi đến tìm tới một vân bí mật lời nói chờ đến kia người rời đi m ụ c vân triệu tập chư vị vân các cùng vân minh cao tầng tập hợp ta được đến tin tức nguyên thủy tông cùng xích vũ môn chuẩn bị liên hợp yến tộc đối ta nhóm vân các xuất thủ nghe đến cách này lời nói tại chàng đám người từng cái thần sắc kinh ngạc. Loan thanh y i ê n lúc này nói: Bọn hắn muốn đánh kia liền đánh, xác thực. Bây giờ ta nhóm ngược lại là cũng không sợ cùng bọn hắn cứng đối cứng. Thẩm Mộ Quy mở miệng nói: Ta cái này đi triệu tập nhân thủ. Mục Vân lại là mở miệng nói: Đợi một chút, ta nhóm Vân các, Vân Minh đi qua một lần đại chiến, bây giờ cũng tổn thất không nhỏ. Trọng yếu nhất là. thạch tộc cùng tứ thú môn địa vực quá minh m ộ n g ta nhóm nhân thủ giật gấu vái v a thật muốn khai chiến sợ rằng phía sau hội sai lầm nghe đến cách này lời nói tất cả mọi người là xứng sờ các chủ ý tứ triệu văn đình không khỏi nói không đánh nếu như không đánh kia ta nhóm chiếm cứ địa vực chỉ sợ bọn họ là muốn phân một phân lời này vừa nói ra, chư vị cao tầng lần lượt gật đầu, cầu h ọ a xích vũ môn cùng nguyên thủy tông tất nhiên là muốn vân các hiện tại chiếm cứ địa vực, thành trì ít không thể giá trị ra hơn một nửa. mục vân lại là lại lần nữa cười nói, ta không nói không đánh, hả? kia là cái gì ý tứ? mục vân nhìn về phía đám người, cười nói, ta cảm thấy đánh xích vũ môn mấy người một lúc ở giữa cũng là không nghĩ ra. vừa mới mục vân ý tứ tựa hồ là không đánh, hiện tại lại muốn đánh. ta một cách người đi. mục vân đột nhiên mở miệng, đem ở đây đám người giật nảy mình. không thể, không được, tuyệt đối không được. thương hoang, liễu văn khiếu, loan bạc kinh mấy người lần lượt nghiêm khắc không cho phép. một người khiêu chiến một đại bá chủ. đừng nói g i ỡ n xích vũ môn nhiều ít nội tình, người nào có thể biết rõ? lần này cầm xuống thạch tộc c ù n g tứ thú môn, trên thực tế cũng là bởi vì thạch tộc c ù n g tứ thú môn chủ động xuất kích, nếu như thạch tộc c ù n g tứ thú môn tại chính bản thân mình hang ổ ở kia vân các c ù n g vân minh nghĩ gặm xuống đến, tuyệt đối cần thiết trả giá gấp 10 lần bên ngoài đại giới, một vân cách này một đề nghị. hoàn toàn là không thể thực hiện. chính mình một người chủ động xuất kích xích vũ môn, xích vũ môn sơn môn đại trận đều đ ủ một vân chịu được. một vân lại là cười nói, yên tâm, ta tự có quyết sách, ta cùng ngươi cùng nhau đi. vương tâm nhã lại là kiên định nói, cũng tốt. một vân lần nữa nói, một mình ta giết tới xích vũ môn. nguyên thủy tông tất nhiên lập tức nhận được tin tức hội phối hợp tác chiến người nhóm rắn sắt tinh nhuệ nửa đường cản đường chỉ cần bắt xuống nguyên thủy tông xích vũ môn ta có lòng tin lấy xuống nghe đến cách này lời nói đám người vẫn ý như cũ là mãnh liệt phản đối có thể mục vân lại là hạ quyết tâm ta cần thiết kề bên sinh tử lịch luyện đến để thăng ta thực lực để thăng đại gia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trợn mắt h ố t mồm, mục vân tại nói bậy bạ gì đó, cái này r a hỏa, vừa tới đạt đạo vẫn tam tài cảnh a, mục vân lần nữa nói, đại gia không cần lo lắng cho ta, ta tự có phân t ứ c thẩm mộ quy triệu văn đình, các ngươi hai người liền lưu lại phòng n g ự a t h ạ c h tục. tứ t h ú môn cách này một bên xuất hiện c á i gì nhiễu loạn loan bạc kinh ngươi dẫn sắt ta nhóm vân các vân minh tinh n h ộ y t ạ i nguyên thủy tông thông hướng xích vũ môn vị trí phụ trách cản đường cách này lần ta cũng không phải hướng lấy diệt xích vũ môn tâm tư đi mà là đánh sợ hắn nhóm để bọn hắn biết rõ vân các bọn hắn trêu chọc không nổi nhìn đến một vân tâm ý kiên định, đại gia không nói thêm gì nữa, rất nhanh bắt đầu đi làm việc. là đêm, một vân cùng vương tâm nhã một đạo, rời đi đường thiên thành, hướng nam mà đi. bình châu phương nam đại địa, tận đều là xích vũ môn địa vực, mà bởi vì lâm tộc bị diệt, xích vũ môn địa vực hướng lấy phía đông khuyết trương. bây giờ xích vũ môn cũng là mạnh mẽ hướng lên nửa đêm một vân cùng vương tâm nhã hai người liền là nhìn đến phía trước sơn mạch đại địa xích vũ môn hùng vĩ mà cao lớn tông môn chỗ thân vì bình châu bá chủ một trong xích vũ môn tự nhiên là muốn nhiều khí phái có nhiều khí phái ngươi không cần cùng ta tiến vào m ụ c vân mở miệng nói tại cách này bên trong chờ ta ta phải trước đi xích vũ môn bên trong nháo sử một phen. vương tâm nhã lo lắng nói, kia ngươi cẩn thận một chút. u v e W, W, m. một vân nhìn phía xa xích vũ môn, nghĩ nghĩ, vừa đi ra bước chân lại là lui trở về. thế nào rồi? nhìn đến một vân lui về, vương tâm nhã không khỏi hiếu kỳ nói, ta đại khái hiểu một ít chuyện. một vân nghĩ nghĩ. nói lấy, ngươi cũng biết rõ. cho tới nay, ta với các ngươi dung hợp, tinh nguyên cổ có đặc biệt thần hiểu. có lẽ, cách này cùng ta thôn phệ huyết mạch t ì n h hóa huyết mạch cũng có quan hệ. lần trước sao chiến, ta thôn phệ viên mãn, thể nội tồn trữ lấy phong phú tinh khí thần. bây giờ còn chưa tiêu hóa, chẳng bằng trước truyền cho ngươi. a, nghe đến cách này lời nói. vương tâm nhã sững sờ có thể là ngươi muốn có một phen ác chiến vương tâm nhã lời còn chưa dứt mục vân lại là xông lên trực tiếp mang lấy vương tâm nhã rơi vào hạ phong một cái sơn cốc bên trong cốc bên trong của tính. một tính mục vân cũng là không chút khách khí một phen long trời lở đất g i a o thủ về sau mục vân vững vàng nhẹ nhàng thở ra ngươi tỉ mỉ thể hội ta đi trước nói mục vân trực tiếp rời đi, nhìn lấy đầy đất bừa bổn, áo vụn áo đầy đất, vương tâm nhã nhẹ khé kéo kéo vai xa y, không khỏi c á o giận nói, không có đứng đắn, cũng không biết mục vân đến cùng nói thật hay giả, chỉ bất quá chảy vào thể nội lực lượng, xác thực là tại cồn u cồn u không ngừng khuyết tán ra tới, từ trong miệng mà vào, từ thân dưới mà vào, hai cỗ lực lượng. rất có huyền diệu. Vương Tâm nhã bình yên ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Mục Vân cách này một bên, đi đến xích vũ môn sơn môn trước. cả cái xích vũ môn tận đều là bao phủ tại hồ tông đại trận phía dưới. Dạ Nguyệt Quang mang chiếu xuống, đại trận ẩm ẩm ở giữa có lấy như có như không lực lượng. Dũng đ á n g mà ra, chỉ là cách này không làm khó được Mục Vân. bây giờ mục vân ngưng t ủ đạo văn đ ắ t là đi đến hai vạn đạo cấp bậc hiện nay bố trí đạo trận chu sát đạo vẫn tam tài cảnh đơn giản tột cùng này các loại tôn g môn đại trận là do rất nhiều một cấp đạo trận cấp hai đ ả o trận tam cấp đạo trận cùng với mấy tòa tứ cấp đạo trận liên tiếp đến cùng nhau mục vân dễ dàng xuyên qua đạo trận tiến vào xích vũ môn bên trong to lớn xích vũ môn hiện ra ở trước mặt nhìn lấy mỹ lệ hùng vĩ từng tòa cao sơn cùng với từng tòa kiến trúc một vân mỉm cười nắm chặt lại song quyền xích vũ môn ta đến rồi thuần pháp mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới đưa lạc việt chèn ép thần giáo vô thượng thần đế 493. t r c h ư ơ n g 5.300 n g ư ờ i còn biết rõ giành đáp một câu rơi xuống, m ộ c vân thân ảnh biến mất tại xích vũ môn bên trong. c á i này xích vũ môn không ít địa phương đều có trận pháp giữ gìn, cũng có một chút đạo vẫn cấp m ậ c nhân vật từ một nơi bí mật gần đó tỏa chấn. chỉ là bây giờ đạo vẫn tam tài cảnh m ộ c vân cơ sở thực lực bạo phát, sánh ngang đạo vẫn tứ tượng cảnh, cả cái xích vũ môn, đạo vẫn tứ tượng cảnh ngũ hành cảnh. lục hợp cảnh, thất tinh cảnh cấp bậc nhân vật có thể có bao nhiêu? cho ăn bể bụng 20 vị. những g i a t ỏ a t r ấ n chỗ tối đạo vẫn cấp bậc nhân vật. phần lớn đều là nhất nguyên cảnh, lưỡng nghi cảnh, tam tài cảnh cấp bậc nhân vật. bọn hắn tự nhiên là không khả năng phát hiện mục vân tung tích. vừa đi vừa nghỉ. mục vân tiến vào đến xích vũ môn sâu chỗ. cách này bên trong đạo trận nhiều hơn. tựa hồ là xích vũ môn hạch tâm địa vực bước qua một đầu đại đảo phía trước đột nhiên xuất hiện mấy thân ảnh kết bạn mà đi dẫn đầu hai người một nam một nữ hai người kia thân mang phục sức bất phàm khí chất cũng là rất cao ngạo mà bốn người sau lưng đều là dùng hai nhân mã đứng đầu là xem nhìn lên đến rất là c u n g kính lan hinh ngươi nói phụ thân đến cùng sợ vân các cái gì? ta cảm thấy thạc h tộc cùng tứ thú môn bị diệt là bởi vì quá k h i n h địch bị tính kế thanh niên cầm đầu không khỏi nhổ nước bọt nói cái này hạ tốt cả cái xích vũ môn toàn bộ giới bị ta còn muốn đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm đâu nghe đến cách này lời nói kia thân mang váy lục kiều diễm có thể giọt nữ tử lại là mắng ngươi tốt đi, lịch luyện. ta nhìn ngươi là nghĩ ngươi bên ngoài những kia oanh oanh yến yến đi. thanh niên không khỏi nói, hảo m ộ i m ộ i ngươi làm gì cách này tổn ta. bây giờ ta cũng là đảo hải thất trọng cảnh tốt ta. hừ, nữ tử lại là không để mặt mũi nói. không phải ta coi thường ngươi, là chính ngươi không tranh khí. ngươi đảo hải thất trọng. ta nghe nói kia vân các các chủ m ụ c vân. cùng với hai vị phó các chủ nhìn lên đến cùng chúng ta đều không sai biệt lắm có thể nhân gia đều là đạo vấn thần cảnh nghe đến cách này lời nói thanh niên bĩu môi nói kia hùng tâm đại ca cũng là đạo vấn có thể hiện tại người đều không biết rõ đi chỗ nào xích hùng tâm bình châu thất kiệt một trong người không có đến nay cũng không biết Xích Hùng Tâm đến cùng tại chỗ nào? Xích Lan Hinh nghe đến c á i này lời nói, lập tức quát lớn: Xích Như Hòa, ngươi lại nghĩ bị phụ thân trách phạt? Ngươi quên Hùng Tâm ca không thấy về sau. Phụ thân là cái gì các l o ạ i tức giận sao? Nghe đến c á i này lời nói, Xích Như Hòa không khỏi nói: Hảo muội muội, đến hiện tại đều không có điểm tin tức. Ngươi ngẫm lại xem, thế nào rồi? ta làm thế nào biết? xích lan h i n h hừ một tiếng, hơn phân nửa là xuất hiện bất chắc. xích như hỏa thở dài nói, hùng tâm đại ca có thể là tiếp nhận phù thân c h ứ c vì nhân tuyển tốt nhất. ai kia ngươi liền không thể tranh khí điểm? xích lan h i n h khẽ nói, ngươi đến k h í c h lên trọng trách. nghe đến cách này lời nói, xích như hỏa lại là ai thán nói, đời ta không có cái gì chí nguyện lớn. ta liền nghĩ tương lai đi đến đạo vấn tại c h ú n g ta x í c h vũ môn đảm nhiệm trưởng lão vui vẻ tự tại chém chém xiết xiết thật không thích hợp ta ngươi ngươi nghe đến ca ca cách này lời nói x í c h lan hinh là tức giận đến không được c á i h này gia hỏa là không có một chút chí lớn x í c h như hỏa lại là tiếp theo nói huyên đệ mấy cái ngươi nhóm nói đúng hay không vừa quay người nhìn về phía thân sau xích như hỏa lúc này lưng sinh hàn vong hồn đều là bốc lên ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi là người nào lúc này hai huyên muội phía sau một vị miêu tả áo thanh niên đứng vững thanh niên mỉm cười trường kiếm khoác lên xích như hỏa cổ bên trên cười nói vân các các chủ m ộ c vân hai huyên muội vừa hưởng gọi một vân lại l c lại lần nữa nói hai vị đạo hải ta là đạo vấn hai vị cảm thấy ngươi nhóm có thể có cơ hội kêu đi ra sao lời này vừa nói ra hai huyên mũi thân thể cứng đờ một c á c chủ xích như hỏa vội vàng nói xích vũ môn cùng vân các không oán không c ử u ta nhóm có thể không có đắc tội ngươi nhóm ha c á i này không phải nhanh đắc tội sao? m ụ c vân mỉm cười nói. nghe thấy xích vũ môn vì đối phó vân các đều cùng nguyên thủy tông dừng tay giảng hòa. ta đây cũng là trước giờ đến xem xích vũ môn chuẩn bị thế nào đối trả cho chúng ta vân các. lời vừa nói ra, xích như hỏa toàn thân sinh hàn. đừng đừng đừng. xích như hỏa vội vàng nói. đều là lời đồn, đều là lời đồn. yên tâm. ta không có dự định giết ngươi nhóm. Mục Vân mang lấy hai người đi đến Xích Vũ môn bên trong một chỗ yên lặng chỗ. Không biết rõ hiện tại Xích Vũ môn bên trong nhiều ít vị đạo vấn nhân vật tại. Mục Vân nói ngay vào điểm chính. Hắn bố trí đạo trận đem Xích Như hỏa cùng Xích Lan Hinh ngăn cách. Từng cách đề ra nghi vấn. Hai người hồi đáp không đồng dạng. Đó chính là có người nói láo. Xích như h ỏ a hồi đáp, đại khái hơn 160 vị. Xích tuần thiên môn chủ, đạo vẫn thất tinh cảnh đi. U v f w w m. Thôi văn, an tử thái hai vị môn chủ, đạo vẫn lục hợp cảnh. Đường sâm, lý trường phong hai vị môn chủ đạo vẫn ngũ hành cảnh. Mục vân còn không có hỏi, xích như h ỏ a thành thật trả lời nói, ngươi còn biết rõ dành đáp. một vân không khỏi nở nụ cười, xích như hỏa lại là cười nói, ta cái này người không ôm chí lớn, không nghĩ tới thành vì bá chủ, ta phụ thân để ta t i ế p lớp, ta đều không muốn, đáng tiếc xích hùng tâm người không có, ai một cặn chủ, ngươi như là muốn cầm xuống xích vũ môn, ta có thể giúp ngươi, bất quá chờ đến tương lai. ngươi tùy tiện an bài cho ta vị thành chủ làm làm liền được. ta thật không có cái gì chí lớn hướng. mục vân một lúc ngược lại không biết rõ nói cái gì. hảo gia hỏa, ngươi đem ta không nói nên lời. ngay sau đó, mục vân lại là hỏi thăm xích lan h i n h được đến đáp án cũng là không sai biệt lắm. h c i tâm nhân vật năm vị, xích tuần thiên cùng với thôi văn. An Tử Thái, Đường Sâm, Lý Trường Phong tứ đại môn chủ, trừ cái đó ra, còn có 1 5 6 0 vị đạo vấn cường giả, hơn ngàn vị đạo hải hậu kỳ cấp bậc nhân vật. Cùng ngoài sáng bên trên tin tức t r i n h lệ có, bất quá không phải rất khoa trương. Lại lần nữa đem hai người đặt đến một chỗ. Mục Vân cười nói, ta lần này đến, dự định thu phục Xích Vũ môn. ta cũng không nghĩ đại khai sát giới, hy vọng phụ thân các ngươi có thể đủ minh bạch. kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. m ụ c vân, xích lan hình cũng không che giấu, nói thẳng, ngươi làm không đến. này phiên ta xích vũ môn cùng nguyên thủy tông liên hợp, mà lại y ế n châu yến tộc người cũng đến. đạo vẫn ngũ hành cảnh, lục hợp cảnh, thất tinh cảnh cấp bậc nhân vật trọn vẹn hơn mười vị. người nhóm vân cắt thêm lên vân minh cũng không phải là đối thủ. một vân cười nói. cho nên à, ta chuẩn bị một cái người ngăn chặn người nhóm xích vũ môn. hả? cái gì? hai huyên mũi sững sờ. ngươi điên rồi. ngươi n g ố c rồi. hai người gần như đồng thời nói. một vân không khỏi im lặng nói. mà thử nhìn một chút. nói thật cho các ngươi biết. ta đến xích vũ môn lẻ loi một mình nguyên thủy tông nhận được tin tức như là đến viện trợ kia ta vân các cùng vân minh cường giả tự hội ngăn cản mà lại ta cũng không cần thiết cùng các ngươi xích vũ môn tất cả người đánh suy cho cùng ta dù sao cũng là một vị tứ cấp đạo trận sư cách này vừa nói hai huyên mũi sắc mặt một thoáng biến tứ cấp đạo trận sư như là tổn tâm làm sự t ỉ n h kia có thể là rất khoa trương ngươi sẽ không tại ta nhóm xích vũ môn bên trong m à y ra từng tòa tứ cấp đại trận a xích như hỏa kinh ngạc nói đó cũng không phải mục vân cười ha hà nói cho nên hiện tại cần thiết hai vị giúp ta thuần pháp mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới đưa lạc việt chèn ép thần giáo vô thượng thần đế 493, t r c h ư ơ n g 5300 n linh một n g ư ơ i quá mất mặt nghe đến mục vân lời này xích như hỏa cùng xích lan h i n h nhìn nhau không biết nguyên do mục vân lại là chân thành nói ta thật cần thiết ngươi nhóm trợ giúp không có vấn đề ngươi nằm mơ xích như hỏa cùng xích lan h i n h lại là đồng thời mở miệng nói xích như hỏa xích lan h i n h quát ngươi ngươi cách đồ đần, nhìn đến muội muội tức giận không ngừng. Xích như hỏa lại là nói, ta đây cũng là vì ta nhóm cả cái xích vũ môn lo nghĩ. Nếu không mục vân cách này vì tứ cấp đạo trận sư, phải giết bao nhiêu người? Chúng ta đầu nhập dựa vào vân các, cũng không phải chuyện xấu a. Bình châu nhất thống, vân các độc tôn. Chúng ta còn có thể đối chiến châu, vân châu, huyền châu tiến công. nhất thống thương vân cảnh đều là không đáng kể nghe đến cách này lời nói mục vân không khỏi cười nói ngươi cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi xích như hỏa lập tức nói thì sao thật sao kia có thể thật là quá vinh hạnh tốt mục vân mở miệng làm phiền hai vị dẫn đường để ta đi nhìn nhìn ngươi nhóm xích vũ môn hộ tông đại trận h ạ c tâm chỗ xích như hỏa liều mạng điểm đầu Xích Lan Hinh lại là quát. Xích Như Hòa, ngươi, ngươi quá mất mặt. Nghe đến c á i này lời nói, Xích Như Hòa không khỏi hiếu kỳ nói: Ta thế nào mất mặt rồi? Hiện tại chúng ta hai huynh muội mệnh đều bị Mục Vân c á c chủ tầm lấy đâu? Mục Vân c á c chủ dám một thân một mình đi đến ta nhóm Xích Vũ môn? Cái kia tất nhiên là có hoàn toàn chắc chắn đối phó ta nhóm Xích Vũ môn. phản kháng là một con đường chết chẳng bằng ta nhóm biểu trung tâm xích Lan Hinh bị xích như hỏa lời nói này triệt để khí nổ không nói một lời lạnh lùng nhìn lấy xích như hỏa một cắc c h ủ t a không quản nàng chúng ta đi nói xích như hỏa vì một vân dẫn đường ba người một đảo dọc theo xích Vũ môn sơn đảo một đường đi tới đường bên trên mục vân không khỏi cười nói: xích như hòa, ta có tất yếu nói cho ngươi, hy vọng ngươi không cần dùng thủ đoạn gì. Ta tại các ngươi hai người thân bên trên lưu xuống đồ vật, ta như chết rồi, hai người các ngươi cũng sẽ chết. xích như hòa lập tức minh bạch, liều mạng điểm đầu, ước chừng thời gian một nén nhang, ba đạo thân ảnh dừng lại tại xích vũ môn sâu chỗ. một cây sơn c ố c tiền cử ly miệng tốc trăm trưởng cử ly xích vũ môn lập tức nói nơi này chính là ta nhóm xích vũ môn hộ tông đại trận quản lý địa phương này sơn c ố c bên trong là tất cả đại trận kết nối đầu mối t h e n chốt hạt tâm ngày thường bên trong chỉ ít năm vị tứ cấp đạo trận sư tỏa chấn trong đó trừ cái đó ra còn có mười lăm vị đạo vẫn thần cảnh nhất nguyên cảnh đến tam tài cảnh cấp bậc trưởng lão tòa chấn hồ tông đại trận là tôn g môn mạch máu cho nên tôn g môn phá lệ coi trọng mà lại người nhóm vân các làm ra kia động tĩnh lớn ta nhóm cũng sợ cho nên gần chút thiên cách này sơn c ố c bên trong phòng thủ khả năng càng nghiêm khắc m ộ c vân không khỏi cười cười nói ngươi nhóm có thể mang ta đi vào đi. đương nhiên có thể dùng. đương nhiên không được. hai huynh muội. lại lần nữa thanh âm bất đồng. xích lan h i n h nhìn lấy chính mình cách này vì không tranh khí huynh trưởng là vô cùng tức giận. đi. được rồi. kết quả là. xích như hòa. xích lan h i n h mang lấy một vân hướng lấy sơn cốc miệng cốc mà đi. vừa tới miệng cốc. hắc ám bên trong, chí ít có 5 đạo khí tức khóa chặt ba người. sơn cốc miệng cốc đi ra hai tên trung niên nam tử, nhị thiếu gia, tam tiểu thư, một người trong đó nhìn đến xích như hỏa cùng xích lan h i n h không khỏi hiếu kỳ nói: hai vị thế nào tới đây rồi? xích như hỏa lập tức nói: vân các phát triển lớn mạnh, cách này mấy ngày ta nhóm cùng nguyên thủy tông liên hợp. q a n hệ trọng đại, phụ thân đặc để hai người chúng ta đến xem hộ tông đại trận là tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. nghe đến cách này lời nói, trung niên nam tử kia cười nói, tự nhiên tự nhiên, kia hai vị xin cứ tự nhiên, như là cách khác đệ tử trưởng lão đột nhiên đi đến, hai người này tất nhiên là muốn ngăn cản, có thể x í c h như hỏa cùng x í c h lan hình. là xích tuần thiên môn chủ nhi nữ. cách này hai vị đương nhiên không khả năng hại xích vũ môn. ba người tiến vào sơn c ố c bên trong. cách này to lớn sơn c ố c dù cho tại đêm tối phía dưới cũng là đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày. c ố c bên trong cũng là có từng vị xích vũ môn võ giả. đến về tuần tra, sơn c ố c bốn phía trên vách đá dựng đứng. kiến tạo từng tòa lầu các cung điện to lớn hùng vĩ, mà trong sơn cốc hương vị trí liền là một tòa đ ủ có trăm trượng cao cung đỉnh, đột ngột từ mặt đất mọc lên, trang trọng khí thế mười phần. Hạt tâm đầu mối then chốt ở ngay chỗ này, xích như h ỏ a chân thành nói, bất quá ta phải đề tỉnh ngươi, ta nhóm xích vũ môn hộ tông đại trận, từ một cấp đến tứ cấp đạo trận. khoảng c h ừ n g hơn ngàn tòa liên tiếp đến cùng nhau. ngươi muốn hủy đại trận, sợ là không đủ. ta nhớ rõ phủ thân nói qua, trừ phi đạo vẫn bát quái cảnh, c ử u cung cảnh, thập phương cảnh nhân vật mới có thể ngang ngược đem chúng ta xích vũ môn đại trận trực tiếp oanh cái hiếm ba toái. nhưng là cách này các loại cấp bậc nhân vật dám làm như thế cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. đương nhiên. đạo phủ thiên quân nhân vật liền sẽ không đạo phủ thiên quân thương vân cảnh nổi không tồn tại phía trước h ồ n g hoang thời kỳ thương vân cảnh nổi đạo phủ thiên quân nhân vật cũng không phải ít kia cũng là các châu bên trong các đại bá chủ thế lực đỉnh tiêm cấp bậc nhân vật có thể hiện tại đều không có h ồ n g hoang thời kỳ áp nguyên tai nạn thật chết quá nhiều người Mục Vân trước mắt đ ã t là đạo vẫn tam tài cảnh cấp bậc, đi đến đạo phủ thiên quân cảnh, còn cách một đoạn, chờ giải quyết thương vân cảnh, đem thương vân cảnh ngũ châu tận về vân các vân minh. Mục Vân liền là hội rời đi. Cái này tân thế giới rộng lớn vô ngân, hắn trung quy là cần phải đi ra đi xem một chút, mà lại chính mình mấy vị phu nhân, hài tử. cùng với đã từng bằng hữu huyên đệ nhóm không biết gió hiện tại như thế nào ba người lúc này đi vào cung đình bên trong một vào cung đình lập tức có mười vị đảo hải cửu trọng cao thủ trận địa sẵn sàng nghiêm tra đề ra nghi vấn tiến vào cung đình về sau nhìn một cái này chỗ kiến tạo phong cách khá là phù hợp trận sư cung đình bên trong mặt tường cột đá mặt đất, mái vòng các loại đều có đạo văn khảm n ạ m trong đó, chính là chỗ này. s í c h như hỏa lúc này mở miệng nói, một c á c chủ, ngài muốn làm gì? Mục vân cười cười nói, ta cũng không phải tới phá hư ngươi nhóm s í c h Vũ môn Hổ Tông đại trận, mà là đến trường k h ố n g cái này Hổ Tông đại trận. U v g p p m h ả s í c h như hỏa thần sắc khẽ giật mình. c á i người đều là ngẩn ngơ. Trường khống, mục vân muốn trường khống đại trận. ngài đừng nói g i ỡ n a. xích như hỏa vội vàng nói. ta nhóm xích vũ môn hộ tông đại trận. ngàn tòa trận pháp kết nối. ngài thường bên trong mấy vị tứ cấp đạo trận sư đều phải bận rộn duy trì. một c á i người căn bản vô pháp trường khống. ít nhất năm vị tứ cấp đạo trận sư là liên hợp trường khống. Mục Vân cười cười nói: Ta thử nhìn một chút. Từ bước vào đạo trận sư hàng ngũ, hắn có thể là một mực dùng đạo trận thủ chát làm căn bản. Đạo trận thủ chát bên trong ghi lại đạo trận đẳng cấp để thăng con đường, là phá lệ bất phàm. Năm đó thương châu bên trong, thương thiên tông tối cường, trừ thương vương bên ngoài, mặt khác ba vị đại nhân vật cũng đều là số một số hai nhân vật. đạo trận thủ chát ra từ thương thiên t r ạ c h bàn tay chỉ là c á i này đạo trận thủ chát cũng không phải thương thiên t r ạ c h t ừ sáng tạo cũng là thương thiên t r ạ c h t h u hoạch trong đó g h i lại đạo trận đối với mục vân đến nói có thể nói là mở ra tân thế giới cửa lớn n h ư không phải như đây lúc trước mục vân cầm lấy đạo trận thủ chát để vương vân giang thêm vào chính mình vân các Vương Vân Giang cũng không khả năng kia dễ dàng liền đáp ứng. Chuyện hậu cung đ ã gần hoàn thành, mời quý vị vào ủng hộ. Vạn biến hồn đế, vô thượng thần đế 493 t r c h ư ơ n g 5302 g n không nên uổng phí công phu, mà lại hiện tại mục vân cũng là đem đảo trận thủ chát bên trong ghi chép truyền bá cho vân minh, vân các bên trong đảo trận sư nhóm những này vì đảo trận sư. không ai không phải đối đạo trận thủ chát tôn sùng đầy đủ này bản chép tay có thể nói giá trị vô lượng mà những năm gần đây mục vân tại đạo trận một đường cảnh dưới đề thăng từ này bản chép tay bên trong học tập được rất nhiều như là không có điểm khả năng mục vân lại thế nào khả năng nói chính mình trước đến xích vũ môn xích như hòa xích lan hinh đều cảm thấy mục vân là điên đ i ê n không điên, không phải hai người nói phải tính. Mục vân cười nói, nghĩ muốn trưởng khống này chỗ, ta phải cần thiết một chút thời gian, cho nên dưới mắt ta phải đem c á i này cung đình khống chế lại. Hắn lời nói rơi xuống, thể nội khí thế bộc phát ra, hai tay ở giữa từng sợi đạo văn ngưng tụ mà ra, những ghi đạo văn tràn ngập tại bốn phía. lập tức đem cung đình đại điện bên trong một chút cố định đảo văn đánh bại ngay sau đó cả cây đại sảnh bên trong chỗ chỗ đều là rối loạn thế nào rồi phát sinh cái gì sự tình hỗn loạn bắt đầu lập tức có lấy đảo đảo thân ảnh từ bốn phương tám hướng mà tới rất nhanh đại sảnh bên trong đã tập hợp mấy chục người từng cái đều là xuyên lấy trận sư bào phục xích như hỏa cùng xích lan h i n h hai người nhìn đến một màn này lại là thần sắc đọng lại. Mục v â n muốn làm gì? Làm ra kia động tĩnh lớn, liền là vì đem những này người đều hấp dẫn qua tới sao? Lúc này, Mục v â n nhìn đến bốn phía lần lượt từng thân ảnh xuất hiện, cười cười đi đến đại sảnh trung ương, nhìn lấy đám người nói: tại hạ vân các các chủ Mục v â n hôm nay đặc biệt đến xích vũ môn bái phỏng làm m ộ c vân thanh âm vang lên đại điện bên trong triệt để yên tĩnh như chết mà sau liền là có lấy tiếng kinh hô không ngừng vang lên m ộ c vân hắn liền là kia cái m ộ c vân thật giả cách này gia hỏa thật là m ộ c vân dám cách này lớn tiếng hô hào la hét không biết rõ a từng vị trận sư tại lúc này c h â u đầu vé tay có thể lại không người dám tiến lên ôm à o cái gì đúng lúc này một đạo tiếng quát vang lên đại sảnh một đạo cửa ra vào mấy thân ảnh lần lượt đi đến dẫn đầu hết thầy năm người năm người này lại dùng ở giữa một người vi tôn c ó nguyên khải đại sư xích như hỏa sắc mặt có chút khó coi thấp giọng nói ta nhóm xích vũ môn tối cường một vị đạo trận đại sư đạo vẫn tứ tưởng cảnh thực lực một vân ánh mắt nhìn lại cách này vì c ấ u nguyên khải đại sư thân thể cao giáo tóc dài gương mặt hồng nhuận nhìn lên đến tinh khí thần tràn trề c ấ u nguyên khải xuất hiện nhìn lấy bốn phía hư lạnh một tiếng nói phát sinh c á i gì sự tình lập tức có người trước tại c ấ u nguyên khải bên tai thấp giọng nói gì đó rất nhanh c u Nguyên Khải ánh mắt nhìn về phía Mộc Vân, sắc mặt lãnh sắc. Ngươi chính là Mộc Vân? Vâng. c u Nguyên Khải khẽ nói. Đi đến ta xích vũ môn bên trong Dương Oai. Ai cho ngươi lá gan? Chính ta cho. Mộc Vân cười ha hà nói. c u Nguyên Khải đại sư đúng không? Cách này h ộ Tông đại trận đầu mối thêm chốt. Ta chuẩn bị tiếp quản. Ngài có thể nhường cách chỗ sao? nghe đến cách này lời nói, cữu nguyên khải ánh mắt một lạnh. ngươi biết rõ ngươi đang nói cái gì sao? biết rõ. một vân một câu rơi xuống, ngón tay một điểm, đạo lực phá không, hóa thành một đạo lời kiếm, trực tiếp thẳng hướng đại sành cửa. tại chỗ đó, ba đạo thân ảnh chuẩn bị rời đi, mật báo, trực tiếp bị m ộ c vân xuyên thủng. đạo vẫn tam tài cảnh m ộ c vân. bây giờ bất luận thực lực chân thật như thế nào, vẹn vẹn là tam tài cảnh cảnh giới tại bình châu cũng là cực nhỏ một đám người làm cản nhìn đến mục vân thế mà dám trực tiếp động thủ giết người, c ấ u nguyên khải hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một trưởng đánh ra, mục vân lại là cười cười, bàn tay một nắm, đồng dạng một trưởng, trực tiếp đánh ra, oanh đại điện bên trong. vang lên ầm ầm những kia k h ả m nằm tại cột đá mặt đất mái v ò g đảo văn lần lượt lói lên quang mang đem hai người giao thủ sư ba toàn bộ nuốt vào cố nguyên khải sắc mặt trắng nhợt bước chân thối lui bị thân bên bốn người nâng lấy mục vân lại là đứng tại chỗ không nhúc nhích chút nào cố đại sư ta tại đường thiên thành một chiến chém giết đạo vẫn ngũ hành cảnh lục hợp cảnh nhân vật nghĩ đến ngươi nên biết rõ một vân cười ha hà nói bây giờ một mình ta đến chỗ này cố đại sư cảm thấy ngày hội là ta đối thủ sao c ó u nguyên khải hừ một tiếng thân bên mấy vị đạo trận sư cùng với các võ giả lần lượt cùng nhau tiến lên m ụ c vân lại là cũng không thèm để ý những ngày người tổng lại cũng không phải hắn một c á i người đối thủ lúc này đại sảnh bên trong chiến đấu bạo phát có người tùy thời tại thời khắc này rời đi này chỗ lại là bị sao chiến bên trong mục vân từng cái chém giết mục vân tự có tự tin không có người có thể đủ tại chính mình mỹ mắt bên dưới đào tẩu bằng không hắn tiến vào đại điện trước liền hội đem này chỗ phong cấm lên đến đại điện bên trong kêu thảm thanh âm không ngừng vang lên từng vị s h vũ môn võ giả lần lượt ngã xuống đất thổ huyết sắc mặt trắng bệch mất đi chiến đấu lực tuy nói mục vân là đạo vẫn tam tài cảnh có thể đơn thuần l ự c lượng b ả o phát so với ngũ hành cảnh một điểm không kém không có người có thể đ ủ chế tài hắn rất nhanh đại sảnh bên trong một chỗ bừa bổn đám người lần lượt ngã xuống đất, lại cũng không đứng dậy nổi tới. Mục Vân cái này mới cười nói, các vị không nên uổng phí công phu. Lời nói rơi xuống, bấm tay một điểm, lại một vị nghĩ chạy đ ệ tử, bị Mục Vân trực tiếp xuyên thủng thân thể. Cố Nguyên Khải lúc này thân bên trên nhiều ra mấy đạo huyết ngân, nhìn lấy Mục Vân, oán hận nói, ngươi muốn làm cái gì? muốn ta làm cái gì? một vân cười nói, ta đã nói, c á i này bên trong, ta quyết định, ngươi nhóm đều đừng động liền tốt, xích như hỏa nhìn đến có người tử thương, lập tức nói, đại gia nghe lời một chút, đều đừng động, đừng động, nhị thiếu gia, c ố nguyên khải nhìn lấy xích như hỏa, một mặt kinh ngạc nói, ngươi, xích như hỏa nghiêm túc nói. ta quyết định quy hàng một vân các chủ, cho nên ngươi nhóm cũng đừng phản kháng, đánh cũng đánh không lại. chúng ta thành thành thật thật đầu hàng, liền là phía sau xích vũ môn đổi một cái x ư n g hô, gọi vân các. ta phủ thân, xích tuần thiên cũng liền là ngươi nhóm môn chủ thoái vị. phía sau chúng ta nghe một vân các chủ điều khiển, nghe đến cách này lời nói. có nguyên khải thần sắc kinh ngạc, nhị thiếu gia, cách này vì thiếu gia, đầu ấp bị cửa kẹp đi, xích vũ môn môn chủ là xích tuần thiên, nói không dễ nghe điểm, xích hùng tâm người không có, cực khả năng chết rồi, xích như hỏa tương lai có khả năng nhất thành vì hạ một nhiệm kỳ môn chủ, cách này r a hỏa, thế mà liền, thành dẫn đường cẩu, mục vân cười nói. chư vị ta cũng không nghĩ giết nhiều người nhưng là ngươi nhóm không thành thật ta không ngại giết ngươi nhóm toàn bộ tại chàng nhiều người không vừa mở miệng mục vân lúc này ngưng tụ đạo văn từng sợi đạo văn đem đại sảnh bốn phía phong cấm gần trăm người lúc này thân chỗ phong cấm bên trong thần sắc khó coi c á i này là một tòa tứ cấp đạo trận phong cấm đạo trận ngươi nhóm đại có thể thử thử có thể hay không phá vỡ nói mục vân nhìn về phía c ấ u nguyên khải cười nói cố đại sư ngươi phải theo ta đi mang ta đi nhìn nhìn ngươi nhóm xích vũ môn hộ tông đại trận hạt tâm đầu mối then chốt tại chỗ nào cữu nguyên khải lạnh lùng nhìn lấy mục vân khẽ nói nằm mơ a cữu nguyên khải thanh âm rơi xuống một đạo kêu thảm thanh âm vang lên, phong cấm đại trận bên trong, một vị đệ tử, thân thể nổ tung, chết oan chết u ồ n ngươi như thuận ta ý, ta liền tốt sinh cùng ngươi nói chuyện, ngươi như nghịch ta ý, ta có thể sẽ không giết ngươi, nhưng là tại chàng có một cái tính một cái, ta từng cái từng cái giết, t h ẳ n g đến giết tới ngươi vì đó, ngươi. Câu Nguyên Khải nghe đến cách này lời nói, tức giận không ngừng. Thuần pháp mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới, đưa lạc việt chèn ép thần giáo. Vô thượng thần đế 493 t r c h ư ơ n g 5303 n g ậ m miệng lại. Mục Vân cách này thể hiện rõ là đạo đức bắt cóc, không giết hắn, lại giết hắn đồng liêu cùng thuộc hạ. Câu Nguyên Khải hừ lạnh nói, Mục Vân. ngươi liền tính trưởng khống đại trận, lại có thể làm cái gì? Xích Vũ môn, ngươi gặm không nổi đến. Ta khuyên ngươi còn là thành thành thật thật, cùng chúng ta Xích Vũ môn đàm phán. ngươi đã hiện tại xuất thủ, là biết rõ ta nhóm Xích Vũ môn cùng Nguyên Thủy Tông đạt thành hợp tác, sợ hãi Vân Cát bị diệt. ngươi như là không nghĩ Vân Cát bị diệt, hiện tại hẳn là cùng chúng ta đàm phán. đem thu nạp thạch tộc cùng tứ thú môn địa vực, phân cho nguyên thủy tông cùng vân các lão đồ vật. c ấ u nguyên khải lời còn chưa dứt, mục vân lại là cười nhạo nói, còn nói điều kiện với ta thật sao? Bá Bá Bá. lập tức giữa sân mười người thân thể bị mục vân trực tiếp nhấc lên, dừng tay nhìn đến mục vân căn bản khó chơi, còn nghĩ ra tay giết người. Cố nguyên khải thanh âm đột nhiên vang lên. Nhìn lấy Mục v â n Cố nguyên khải phảng phất xì hơi, mở miệng nói: Ta dẫn ngươi đi, đi, nói. Cố nguyên khải bước chân bước ra, Mục v â n cũng là ở sau lưng hắn đi theo, xích như hỏa cùng xích lan h i n h hai người đi theo sau lưng Mục v â n Cố nguyên khải sắc mặt khó coi nói: Mục v â n ngươi cần gì như này hùng hổ dọa người? bước chân mang theo vài phần tập t í n h Có nguyên khải thở dài hội chết rất nhiều người mục vân lại là cười nói cố đại sư cách này lời ngươi không nên nói với ta ta vân các chiếm đoạt thạch tộc cùng tứ thú môn có thể không phải ta tìm bọn họ để gây sự mà là bọn hắn đến tìm ta phiền phức ban đầu đối nguyên thủy tông cùng xích vũ môn ta cũng không có ý tưởng gì có thể là ngươi nhóm xích vũ môn cùng nguyên thủy tông liên hợp chẳng lẽ ta vân các ngồi chờ chết? cữu nguyên khải lập tức nói: ta nhóm như là không liên hợp, chờ ngươi làm lớn, không phải cũng là bị chiếm đoạt? ngươi hẳn là đem thạc tộc tứ t h ú môn bộ phận trưởng quản thành trì giao ra, phân cho xích vũ môn cùng nguyên thủy tông. cái này dạng tam phương thành thế đối chọi, liền sẽ không có chiến tranh. nghe đến cách này lời nói, m ụ c vân lại cũng không nhịn được. hắn một bước bước ra, trực tiếp một c á i h í u lại c ó nguyên khải cổ cổ áo, mắng: lão đồ vật, ta đối với ngươi khách khí là không muốn làm t h ị t ngươi. có thể là ngươi lại c á i này bước bước lại nhảy, ta không ngại trực tiếp giết ngươi. ta vân cắt đánh xuống cương vực, phân cho ngươi nhóm. ngươi thật lớn mặt, hiện tại bắt đầu. ta hỏi ngươi cái gì, ngươi hồi đáp cách đó, không cho ngươi nói chuyện, ngươi hắn cho ta ngậm miệng lại, xích như hỏa cùng xích lan hinh hai người bị m ụ c vân đ i ể u bộ này giật nảy mình, cớ nguyên khải cũng là mặt mo đỏ ửng, dầu dĩ không nói, bốn người rất nhanh đi đến đại sảnh sau, cách này bên trong là một tòa ủi hình tròn cung điện, chính giữa cung điện có lấy một tòa đường kính trăm trượng viên cầu. mà cả cách viên cầu mặt ngoài cùng bên trong tán tràn đầy hơn ngàn đạo quang điểm, mỗi một đạo quang điểm đều là đại biểu cho một tòa đạo trận. Hơn ngàn đạo quang điểm lẫn nhau ở giữa lại có thiên ti vạn lũ liên hệ. Cách này bên trong liền là cả cái xích vũ môn hộ tông đại trận đầu mối then chốt chỗ. Mục Vân nhìn trước mắt đầu mối then chốt hỏi, hạch tâm trận pháp là tòa nào? c ấ u nguyên khải dầu dĩ nói tứ cấp đạo trận tam thập lục thiên cương hô linh đại trận là do bốn vạn đạo đạo văn xây dựng mà thành m ộ c vân gật gật đầu bàn cổ linh nhìn tốt cách này lão đầu vâng không biết khi nào ủ i hình tròn điện bên trong một đạo hỏa hồng tóc dài hỏa hồng trường bào nam tử xuất hiện tại c ấ u nguyên khải ba người thân một bên cách này gia hỏa là người nào thế nào xuất hiện lúc này một vân đứng tại quang cầu trước thể nội đạo văn trên trúc mà ra trọn vẹn một vạn năm ngàn đạo đạo văn phô thiên cách địa ngưng tụ mà ra kia phong phú đạo văn cho người cảm giác cực kỳ nồng đậm cuồng bạo c ó nguyên khải nhìn đến một màn này t h ầ n sắc một biến hắn là tứ cấp đạo t r ầ n sư có thể đủ rõ ràng cảm giác đến m ộ c vân ngưng tụ đạo văn cực kỳ tinh xảo, mà ẩm chứa thiên địa hoa văn, khí tức rất tinh túy, rất hiếm thấy. cái này gia hỏa, ngưng tụ đạo văn cũng không bằng hắn, nhưng là đạo văn tinh xảo, lại là vượt qua hắn. n à y hàng tuyệt đối có danh sư dạy bảo, m ộ c vân đứng tại đạo trận đầu mối t h ê n chốt trước, hai tay một nắm. trưởng tâm bên trong có lấy khí thế kinh khủng gào thét mà ra nó đạo văn một luồng một luồng dung nhập vào thân trước đầu m ố i then chốt bên trong nhìn đến một màn này có nguyên khải xích như hỏa xích lan hình ba người thần sắc đều là xứng sờ cách này ra hỏa đem đạo văn của mình c á i h này cưỡng chế xông vào trận pháp đầu m ố i then chốt bên trong là sẽ gặp phải hổ tung đại trận phản phệ này cử không khác thiết là tự tìm đường c h ế t có thể tiếp xuống. Thần kỳ một màn phát sinh, làm m ụ c vân đạo văn tiến vào đại trận bên trong. Cái kia trận pháp bên trong, lập tức tập hợp mà ra một đạo lại một đạo quang mang, đằng không mà lên, quang mang hóa thành từng sợi phù ấ m cùng m ụ c vân đạo văn tiếp xúc. Ban đầu là bài xích, có thể tại m ụ c vân không ngừng điều chỉnh h ạ bài xích lại là suy giảm, ngược lại lẫn nhau ở giữa xuất hiện dung hợp su t h í cách này cách này, Cố Nguyên Khải nhìn đến một màn này, cả c á i người thần sắc một biến, cách này thế nào khả năng, một vân thế nào khả năng liền cách này làm ra ứng biến, làm cho tự thân đạo văn cùng toàn bộ đầu mối then chốt bên trong đạo văn phù hợp một thể, cách này là thủ đoạn gì? Thời gian từ từ trôi qua. một đêm thời gian về sau, trận pháp đầu mối thêm chốt, quang cầu bên trong, mục vân đạo văn lóe ra một đạo lại một đạo làm người sợ hãi khí tức, cả cây xích vũ môn kéo dài bách lý đại địa bên trong sơn môn, t ự a hồ hết thảy đều tại phát sinh cải biến, có thể t ư a n g hồ cái gì đều không thay đổi, mục vân nhiều lần nghiệm chứng, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, xong rồi. hắn xoay người lại nhìn về phía c u nguyên khải lãnh đạm nói lão đồ vật c á i này s í c h vũ môn ta cầm định ngươi tốt xấu là một vị tứ cấp đạo t r ầ n sư quy thuận cho ta còn có thể nhận đến trọng dụng như là một mực ngu muội không linh ta giết ngươi cũng không có cái gì lời nói rơi xuống mục vân lười nhác lại nhìn cách này c u nguyên khải tứ cấp đạo t r ầ n sư tại cách này bình châu đại địa có thể nói quyền cao chức trọng thân phận tôn quý có thể chính mục vân cũng là tứ cấp đạo trận sư c ấ u nguyên khải ở trước mặt mình lại đùa nghịch hắn trực tiếp giết chính là xích như hòa xích lan hình mục vân nhìn về phía hai người từ từ nói dẫn đường đi dẫn đường đi đâu nhìn đến hai người sững sờ Mục Vân lại là nói dẫn đường đi tìm các ngươi phụ thân, ta muốn cùng Sích Tuần Thiên nói một chút. Mục Vân khói miệng mang một chút mỉm cười. Sích Như h ỏ a lại là vội vàng nói một các chủ, ta xích vũ môn bên trong đạo vẫn cấp bậc nhân vật trên trăm vị, ta phụ thân bây giờ có thể là thất tinh cảnh, còn có hai vị lục hợp cảnh. hai vị ngũ hành cảnh cùng với tứ tượng cảnh cấp bậc hơn mười vị ngươi ta biết rõ mục vân lập tức nói cho nên ta một cách người đến liền là để cho ngươi biết p h ổ thân ta một cách người hắn cũng không làm gì được ta xích vũ môn hoặc là đầu nhập ta hoặc là liền bị ta diệt sát cái này nhất khắc xích như hỏa cùng xích lan hinh chỉ cảm thấy mục vân càng thêm điên cuồng cái này r a hỏa, chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu liền hạ quyết tâm một người đơn đấu xích vũ môn, cái này có thể hoàn toàn là tự tìm đường chết hành vi à? Vân cát bên trong có loan bạc kinh, có vương tâm nhã hai vị thất tinh cảnh cường giả, ai cũng biết, có thể đại gia e ngại lo lắng vân cát đi đến, lo lắng chính là kia hai vị thất tinh cảnh, cũng không phải lo lắng một vân. bây giờ mục vân muốn đi tìm phụ thân, cái này là một cái người trực tiếp xông đến lão hổ ở bên trong tìm dẫn đầu m ã n h hổ đánh nhau, cái này không phải tự tìm đường chết là cái gì? chuyện hậu cung đ ã gần hoàn thành, mời quý vị vào ủng hộ. vạn biến hồn đế, vô thượng thần đế 493. t r c h ư ơ n g 5304 h hắn thật là một cái người. xích vũ môn thân vì bình châu đại địa đứng vững vàng nhiều năm không ngã bá chủ thế lực một trong. Cái này mấy ngày thời gian môn chủ xích tuần thiên trong trong ngoài ngoài bận rộn chân không chạm đất cùng nguyên thủy tôn g i a một bên hợp tác đã xác định xích vũ môn bên trong không quản là tại bên trong sơn môn còn là ngoại phái tại từng cái thành chỉ đạo vấn thần cảnh cấp bậc nhân vật lần lượt bị triệu hồi. Cái này sự tình. để xích vũ môn bên trong đệ tử trưởng lão nhóm đều là biết rõ, theo lấy thạch tộc cùng tứ thú môn hủy diệt, xích vũ môn cũng là bắt đầu lo lắng, ai biết ngày nào vân c ắ c có hay không vung đao xuôi nam, bức bách bọn hắn xích vũ môn đầu hàng, môn chủ đại điện bên trong, xích tuần thiên xử lý một kiện lại một kiện sự tình, hạ đ ạ t một cách lại một cách mệnh lệnh, môn chủ đột nhiên. điện bên ngoài một thân ảnh cực tốc mà đến phù phù một tiếng quỳ dạp xuống đất vội vàng hấp tấp còn thể thống gì chẳng lẽ còn có thể là vân cát đánh tới rồi xích tuần thiên quát lớn kia đệ tử nghe nói sắc mặt run lên thật xích tuần thiên cả c á i người đột nhiên bá một lần đứng dậy thanh âm cao ngang nói c á i này hét một tiếng đem đại điện bên trong cái khác bận rộn thân ảnh cũng là giật n ả y mình đám người lần lượt không nói một lời ngơ ngác đứng tại chỗ kia bẩm báo người vội vàng nói là một vân m ụ c vân x í c h tuần thiên trong lòng căng thẳng chính m ụ c vân đến liền tại điện bên ngoài nói là tới bái phòng môn chủ cái gì chính mình liền tại điện bên ngoài Xích Tuần Thiên lúc này phấn nộ quát. Tuần tra đội ngũ đều là người chết sao? v â n các các chủ đều đi đến ta cách này môn chủ đại điện bên ngoài. Mới có người đến bẩm báo. Hắn thật là một c á i người. Xích Tuần Thiên tỉnh táo lại đến, lại là hỏi. Kia bẩm báo người lắc đầu, lại là điểm đầu, lại là lắc đầu. Mới nói. Xích như h ỏ a công tử cùng Xích Lan Hinh tiểu thư cùng hắn cùng nhau. lời này vừa nói ra, xích tuần thiên sắc mặt phát lạnh. cách này vương bát đàn là bắt chính mình nhi nữ làm con tin sao? xích tuần thiên bước chân khẽ động, thân ảnh đát là xuất hiện ở đại điện bên ngoài. phía sau lần lượt từng thân ảnh, tại lúc này đi theo mà ra. đồng thời, môn chủ đại điện bên ngoài, phía trước võ tràng. cách này lúc đát là vì hơn trăm người. ma lại nơi xa còn có đạo đạo thân ảnh không ngừng chạy đến xích tuần thiên xuất hiện tại đại điện trước nhìn lấy dưới cầu thang to lớn võ tràng bên trong võ tràng trung ương m ụ c vân đứng chắp tay tại bên cạnh người trái phải xích như hỏa cùng xích lan h i n h hai người đứng vững m ụ c vân xích tuần thiên nhìn lấy kia một bộ mặt y thanh niên thân ảnh không khỏi lông mày nhíu lại thật là hắn, hắn thật đi đến xích vũ môn. đúng lúc này bốn phương tám hướng có lấy đạo đạo thân ảnh đi đến lý trường phong đường s â m an tử thái ba vị môn chủ toàn bộ đi đến lại một lát sau thôi văn môn chủ mới xuất hiện xích tuần thiên nhìn lấy thôi văn mở miệng nói này h ẳ n là có ý gì thôi văn khom người nói đáp t r a cũng không có vân các võ giả đi đến sơn môn phủ cận hết thầy không việc gì xích tuần thiên nghe đến cái này lời nói càng là xứng s ờ m ộ c vân là một c á i người đến võ tràng bên trong một vân cười ha hà nói tại hạ vân các các chủ m ộ c vân trước tới bái phòng xích vũ môn xích tuần thiên đại nhân đây là người ta lần thứ nhất chính thức gặp mặt a. Xích Tuần Thiên hừ lạnh nói. Mục Vân, ngươi muốn làm cái gì? Mục Vân cười ha h ả nói. Nghe thấy Xích Vũ Môn cùng Nguyên Thủy Tông tại trong bóng tối hợp tác, chuẩn bị đối ta Vân Các xuất thủ, hủy diệt ta Vân Các. Cho nên ta liền đến. Cách này vừa nói, Xích Tuần Thiên nội tâm một kinh. Việc này. Xích Vũ môn cùng Nguyên Thủy Tông làm rất là điệu thấp, Mục Vân thế nào liền biết rõ rồi. Lúc này, Xích Tuần Thiên n ổ i tâm ẩm ẩm có chút bất an. Lúc trước, Thạch Tộc cùng t ứ Thú môn chuẩn bị liên hợp đối phó Vân Các, Thạch Tộc cùng t ứ Thú môn tìm Nguyên Thủy Tông, Nguyên Thủy Tông không có đáp ứng. Kết quả, v i ệ c này liền bị Vân Các trước giờ biết rõ. Hiện tại. Xích Vũ môn liên thủ với Nguyên Thủy Tông hợp tác, còn không làm gì đâu. Mục v â n lại biết rõ. Chẳng lẽ Nguyên Thủy Tông? Xích Tuần Thiên hừ lạnh nói. Mục v â n cắc chủ, ngươi là làm thế nào biết đâu? Mục v â n đã đều đến, đều nói như vậy. Kia cũng không có cái gì tốt che che lấp lấp. Mục v â n cười cười nói. Cái này sự tình ta đã sớm biết. làm thế nào biết nha? s h đại nhân như là đáp ứ ta một kiện sự tình, ta ngược lại là có thể dùng nói cho ngươi. Cái gì? dẫn đầu s h vũ môn, đầu nhập ta vân các, sau đó cùng ta một đạo thẳng hướng nguyên thủy tông. Lời này vừa nói ra, cả cây võ tràng nội ngoại một tiếng tiếng kinh hô vang lên. Thôi văn, an tử thái, đường sâm. lý trường phong bốn vị môn chủ càng là sắc mặt đồng thời biến đường xâm môn chủ quát m ộ c vân các chủ ngươi l ẻ loi một mình đi đến ta xích vũ môn bên trong là cảm thấy ta xích vũ môn ăn chay sao lúc này bốn phương tám hướng càng ngày càng nhiều xích vũ môn cường giả tập hợp đạo v ấ n thần cảnh cấp bậc nhân vật đứng tại võ tràng một bên nhìn c h ầ m c h ằ m h ì n h ằ ầ m c h ằ m m ộ c vân đạo hải thần cảnh cấp bậc nhân vật liền là ở ngoại vi không ai dám k h i n h thường m ộ c vân n à y hàng đạo vẫn tam tài cảnh có thể là chu sát đạo vẫn lục hợp cảnh nhân vật có thể là cho dù như đây m ộ c vân lẻ loi một mình đi đến xích vũ môn không khỏi quá làm càn tốt xấu xích tuần thiên cũng là đạo vẫn thất tinh cảnh nhân vật lại thêm thôi văn bốn vị môn chủ đại nhân cùng với hơn trăm đạo vấn một vân một cách tam tài cảnh nhân vật cảm thấy chính mình có thể đủ đơn đấu tất cả người hay sao cái này là cuồng vọng tự đại cũng là đối xích vũ môn miệt thị một vân cười ha h ả nhìn về phía xích tuần thiên không khỏi nói xích đại nhân ta hôm nay một người trước đến chỉ vì cùng xích đại nhân làm cược chú đ ợ c c h ú chỉ giáo cho. Xích Tuần Thiên lạnh lùng nói: hai người c h ú n g ta một chiến, cách khác người không nên n h ú c tay. Mộ Vân cười nói: ta như thua. Vân cắt hết thầy. Tận về ngươi điều khiển, ta mệnh, tùy ngươi bắt chẹp. Ngươi như là thua. Xích Vũ môn quy thuận cho ta, ngươi đối ta xưng thần. Nghe đến cách này lời nói, Xích Tuần Thiên ngẩn người. Mục Vân cách này là muốn cùng hắn đơn thương độc mã đánh một trận. Xích Tuần Thiên ha ha cười nói, Mục Vân, ngươi đơn thương độc mã đi đến ta Xích Vũ môn, muốn cùng ta nhất quyết thắng thua. Nơi này chính là ta Xích Vũ môn, không phải ngươi Vân c á c Thật sao? Mục Vân không khỏi cười cười, chỉ là nụ cười này rơi tại tại chàng trong mắt mọi người, lại là khá là cổ quái. xích tuần thiên, n g ư ờ i đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. lời này rơi xuống, mục vân hai tay vấy một cái, k h o ả n h k h ắ c ở giữa, cả cái xích vũ môn bên trong, oanh oanh oanh, đông nam tây bắc bốn cái x ó x ỉ n h có lấy chấn thiên động địa tiếng oanh minh vang vọng. ngay sau đó, cuồn cuồn khói bụi trôi nổi mạt lên, có n g à n t r ư ợ n g cao. thế nào rồi? không biết rõ a. chẳng lẽ là vân các đánh tới rồi? ta liền biết, cách này gia hỏa không khả năng một c á i người đến. từng vị xích vũ môn võ giả lần lượt thần sắc một thoáng biến, có thể xích tuần thiên. thôi v ă n các loại người, lại là không nói một lời. bọn hắn thực lực cường đại, một mắt liền là có thể dùng nhìn đến, cũng không phải là có người công kích mà tới. mà là xích vũ môn bên trong trận pháp, tại một phát ra hung ác lực sát thương. Mục v â n ngươi, Lý Trường Phong môn chủ nhìn về phía Mục v â n một mặt kinh ngạc nói, xích vũ môn hộ tông đại trận đã bị ta khống chế. Mục v â n nói thẳng, xích tuần thiên cùng ta đánh, ta thua. v â n cắt về ngươi, ta thắng, ngươi xích vũ môn về ta. không cùng ta đánh, nghĩ đến ta đem xích vũ môn hộ tông đại trận d ẫ n động, ngươi xích vũ môn c h í ít phải chết một nửa a. lời này vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, thuần pháp mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới, đưa lạc việt chèn ố p thần giáo, vô thượng thần đế 493. t r c h ư ơ n g 5 3 0 n ă m ta cùng ngươi so tài. mục vân thế mà là đem xích vũ môn hộ tông đại trận khống chế. liền cách này thần không biết r u không hay. cữu nguyên khải cách này phế vật đồ vật. thôi văn môn chủ quát mắng. cữu nguyên khải có thể là tứ cấp đạo trận sư. mà đạo vẫn tứ tượng cảnh cảnh giới. thế mà bị mục vân liền cách này vô thanh vô tức khống chế xích vũ môn hộ tông đại trận. lúc này bị khốn chủ cữu nguyên khải cũng là một mặt phấn nổ. việc này có thể trách hắn là xích như hỏa cùng xích lan hinh hai người đem tặc nhân đưa vào gia môn vô thanh vô tức liền tiến vào đến sơn cốc bên trong lúc này cả cây sơn cốc cao cấp đạo trần sư đều bị mục vân vây khốn những này người ngay tại thử nghiệm bài trừ cấm chế trước đại điện võ tràng bên trong mục vân không nói một lời xích tuần thiên các loại người đồng dạng nội tâm phẫn nộ, bị Mục v â n quấn lấy lấy cả cái xích vũ môn môn nhân tính mệnh. Cái này loại cảm giác rất khó chịu. Xích Tuần Thiên lạnh lùng nhìn lấy Mục v â n khẽ nói: tốt, ta cùng ngươi so tài. Cái này nhất khắc. Thôi Văn, An Tử Thái, Đường Sâm, Lý Trường Phong các loại người đều chưa mở miệng, chỉ là ánh mắt mang theo sát khí nhìn về phía Mục v â n cái này r a hỏa nội tâm đã k ý hoạch tốt liền là vì cùng môn chủ đánh cược một lần sinh tử tam tài cảnh m ộ c vân đánh g i ế t lục hợp cảnh nhân vật có thể cái này r a hỏa đối mặt thất tinh cảnh thật cũng có thể thủ thắng nhưng là nói trở lại như là không thể m ộ c vân hội s u ẩ n đến chính mình tự mình đến tự tìm đường chết cái này cũng nói không thông Xích Tuần Thiên là chân chính thất tinh cảnh cử đầu nhân vật, tại cả cái thương vân cảnh nội cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm cường giả. Mục Vân đến cùng thế nào n g h ĩ Xích Tuần Thiên hừ lạnh nói: Ta như thắng, Vân c ấ t là của ta. Xích Vũ Môn còn là ta. Đa b á c sinh tử kia liền đi theo ta. Xích Tuần Thiên lời nói rơi xuống, thân thể đằng không mà lên, rời đi Xích Vũ Môn. nếu như t ạ i xích vũ môn bên trong giao thủ hai người một chiến kia dự đoán cả cái xích vũ môn không biết rõ tử thương bao nhiêu hai thân ảnh rất nhanh xuất hiện tại xích vũ môn sơn môn ngoài vạn dặm cách này bên trong là một phiến thể diện sơn mạch từng tỏa cao sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên rừng cây rơi rơi quy quy y, e t trướng r ậ m r ạ p phồn thịnh Xích Tuần Thiên lúc này đứng tại một t ò a ngàn t r ư ợ n g cao đỉnh núi, sắc mặt lạnh lùng. Mà Mục v â n cử ly thứ ba ngoài m ờ i dặm, đồng dạng đứng tại một t ò a cao sơn chi đỉnh. Xích Tuần Thiên, ta hy vọng ngươi có thể muốn nói lời giữ lời. Bằng không, ngươi bại, chơi đùa tâm n h ã n ta có thể sẽ không cho Xích Vũ môn cơ hội thứ hai. Hy vọng Mục v â n các chủ cũng muốn nói lời giữ lời mới tốt. hai thân ảnh cách không mà đứng thôi văn an tử thái đường s â m lý trường phong các loại người tại lúc này cũng là lần lượt đi đến rất nhiều s h vũ môn cao tầng cử ly hai người bách lý cách lấy xa xa cử ly nhìn về phía hai tôn đại nhân vật bọn hắn cũng lo lắng một vân dở trò lừa b ị p vì vậy trước đến cẩn thận môn chủ bị người đánh lén. cách này nhất khắc. xích tuần thiên thể nổi, cuồn cuộn như sóng biển một dạng khí thế bộc phát ra. đạo vấn thất tinh, thiên sụt, thiên tuyền, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương, giao quang thất tinh gọi chung. cách này thất tinh kỳ thực cũng không phải là chân chính đặc biệt là mà là không rõ ràng nói về. thất tinh cảnh cấp bậc cường giả dùng tự thân đạo lực quán xuyên thượng thiên tinh thần tại cách này thiên địa ở giữa lưu xuống chính mình một vệt vết tích này các loại cấp bậc tại đạo vẫn tầng thứ đã là rất mạnh rất mạnh tuyệt không phải tam tài cảnh nhân vật có thể so sánh có thể một vân cách này tam tài cảnh lại không là bình thường tam tài cảnh đến cùng ai mạnh ai yếu thôi v ă n các loại người một lúc ở giữa cũng không dám suy đoán chủ yếu là mục vân cách này đột nhiên nhảy đến cửa đến kêu h i k h í c h thực tại là để người vô pháp lý giải như là không có điểm khả năng mục vân có thể tự mình nhảy đến cửa tới sao bất kể như thế nào giữa hai người một trận đại chiến là không miễn được mà cách này sơn m ạ h chi bên trong một cách sơn cốc bên trong lúc này cũng là có một thân ảnh c h ầ m rãi đứng dậy chính là vương tâm nhã vương tâm nhã một thân váy x a m khí chất thanh nhã mà nổi bật không thể không nói bản liền tư sắc vô song vương tâm nhã từ tại âm tu một đạo càng phát tinh tiến về sau cả c á i người khí chất trên người hoàn toàn không phải bình thường tuyệt sắc có thể sánh ngang đó là một loại thiên nhiên ưu đãi khí chất cũng là một mực để một vân say mê bên trong nữ nhân khí tức nhiều năm như vậy tới nay một vân một mực đối chính vì phu nhân mê luyến không ngừng cũng là bởi vì theo lấy cảnh giới thực lực đề thăng chính vì phu nhân thân bên trên sinh ra t h ổ i biến càng ngày càng để nhân tâm sinh say mê vương tâm nhã đứng tại một đỉnh núi thu liếm khí tức cách không nhìn lại cách này là chính một vân quyết định nàng tự nhiên là tôn trọng mục vân nếu như là tần mộng giao diệp tuyết kỳ minh nguyệt tâm tại như là mục vân nói đi khiêu khích xích tuần thiên kia ba vị tính tình tất nhiên là không đồng ý thậm chí trực tiếp thay thế mục vân xuất thủ có thể vương tâm nhã sẽ không vương tâm nhã đánh đáy lòng bên trong đối mục vân rất là tín nhiệm nàng cũng minh bạch có lẽ chính mục vân cũng không mười phần nắm chắc cách này là mục vân đối chính mình một lần khảo nghiệm vậy liền để hắn đi làm đi hai tòa sơn đỉnh giao chiến còn chưa bắt đầu khí thế mạnh mẽ đát là bộc phát ra mục vân cầm trong tay bất động minh vương kiếm nhìn về phía xích tuần thiên đối mặt đạo vẫn thất tinh cảnh vẫn tinh thuật là khẳng định không đ ủ nhìn mục vân một bước bước ra dưới chân quanh thân ba đạo linh long phóng lên tận trời huyết linh long sấm thiên long hóa thần long cách này ba đạo linh long thân thân n g à n trượng dài gào thét mà ra hắn kiếm tâm chi đạo nhị cảnh đồng thời bạo phát bất động minh vương kiếm tựa như thành vì hắn thân thể một bộ phận phong chi cực kiếm huyết phong chi nổ ngâm này kiếm thuật uy năng vô song, một vân bây giờ kiếm đạo chi tâm nhị cảnh, lại thêm đối này kiếm quyết tiểu thành lính ngộ, b ả o phát lực có thể nói mười phần cường đại. một kiếm từ phong nhận như kiếm khí, xung kích mà ra. xích tuần thiên nhìn đến một vân phát ra công kích, hư lạnh một tiếng, bàn tay một nắm phá, một câu quát xuống, hắn tay bên trong đạo lực cuồn cuộn. vô tận hỏa diễm dâng t r à o mà ra xích vũ thiên thánh thuật xích luyện thiên trường xích tuần thiên một trường đánh ra khủng bố trường k ì n h gào thép mà ra trường phong gào thép hóa thành ngàn trường chi k h ổ n g vũ ba mươi dặm tự ly trong nháy mắt đi đến một vân thân trước kiếm khí gào thép cùng trường k ì n h va chạm ba đạo linh long đồng thời cắn xé xung kích giống trường ấ m oanh oanh oanh giữa hai người tư không bảo liệt thiên địa run rẩy vừa ra tay song phương không có bất kỳ làm sao thử mục vân biết rõ chính mình tam tài cảnh thực lực đối lên thất tinh cảnh t r i n h lệch rất lớn cho nên hắn tự nhiên không khả năng có điều giấu giếm vừa ra tay đương nhiên là toàn lực ứng phó. mà xích tuần thiên không biết rõ mục vân đến cùng cực hạn tại cái gì các loại độ cao mục vân có thể là dùng đạo vẫn tam tài cảnh giết đạo vẫn lục hợp cảnh t ự y biết rõ cái này r a hỏa có phải hay không còn có thể càng mạnh cho nên xích tuần thiên vừa ra tay liền là xích vũ môn độc môn đạo quyết xích vũ thiên thánh thuật hai người đều có lấy chính mình suy tính tại lúc này đem hết toàn lực. mà này các loài oanh kích phía dưới thiên địa đạo lực cuồn cuộn mà động từng tỏa cao sơn tại thời khắc này sụp đổ nát bấy tiếng oanh minh trọn vẹn truyền lại số bách lý bên ngoài bầu trời chân trời càng là không ngừng có lấy mây đen quay cuồng cách này là toàn lực ứng phó một chiến m ụ c vân không khả năng kinh h thường xích tuần thiên mà xích tuần thiên cũng không khả năng xem thường m ụ c vân người nào đều thua không nổi, người nào đều muốn thắng đối phương. Thuần pháp mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới, đưa lạc việt chèn ép thần giáo. Vô thượng thần đế 493. t r c h ư ơ n g 5306 g i a o thủ xích tuần thiên giết một tiếng gầm t h é t xích tuần thiên thân thể bay lên liên tục đánh ra từng đạo khủng bố trường k ì n h xích vũ thiên thánh thuật. là xích vũ môn mỗi một thời đại môn chủ cần phải trưởng khống đạo quyết. cách này môn tứ phẩm đạo quyết tại bình châu cảnh nổi cũng tính là x í p hàng đầu. bây giờ tại xích tuần thiên cách này vị đạo vẫn thất tinh cảnh nhân vật tay bên trong thi triển đi ra tự nhiên càng là không tầm thường. một vân liền là dùng bất động minh vương kiếm phối hợp phong chi cực kiếm quyết m à t ạ i huyết linh long sấm thiên long hóa thần long ba đạo long ảnh ra trì dưới b ộ t phát ra công kích mãnh liệt hai thân ảnh tại cách này sơn mạch thiên địa ở giữa chém i ế p không thôi xích vũ môn đám người càng xem càng là run như tẩy sấy một vân kiếm thuật siêu nhiên xác thực là cực kỳ cường đại tuy nói này hàng vô pháp đối diện chủ tạo thành uy hiếp cực lớn có thể lại là có thể đủ ngăn chặn môn chủ mỗi một lần công kích đây tuyệt đối không đơn giản. Cách này m ộ c vân có thể viết đạo v ấ n lục hợp cảnh nhân vật, xác thực là phi phàm chi tài. Oanh oanh oanh, thiên địa ở giữa, không ngừng có tiếng oanh minh bộc phát ra. Từng đạo tiếng oanh minh vang lên ở giữa, sơn mạch bên trong, từng tỏa cao sơn bắt đầu sụp đổ, bắt đầu nghiêng đổ, hóa thành đá vụn. Nhìn đến một màn này. không ít người đều là mặt lộ vẻ lo lắng. môn chủ đại nhân có thể đủ đánh bại mục vân sao? thậm chí có người nội tâm bắt đầu đản sinh cách này các loại ý nghĩ tới oanh thiên địa ở giữa. đột nhiên có lấy một đạo vô cùng kinh khủng oanh minh vang vọng ra. tất cả người đều là biến sắc. ánh mắt nhìn lại. đông đông đông. ngột ngạt tiếng oanh minh không ngừng bảo liệt. hai thân ảnh từ trên trời ráng xuống, Xích Tuần Thiên, Mục v â n hai người lại lần nữa đứng tại sơn đỉnh, ngóng nhìn lẫn nhau, nắm chặt lại bất đồng minh vương kiếm. Mục v â n chỗ cánh tay có chút vết máu chảy ra, Xích Tuần Thiên lúc này liền là đứng chắp tay, biểu tình bình tĩnh, có thể hắn gánh vác hai tay, ầm ầm ở giữa có chút run rẩy, hiển nhiên. không hề giống nhìn từ bề ngoài kia bình tĩnh. Xích Tuần Thiên, Mục Vân cười ha h ả nói, ngươi nếu chỉ có những này khả năng, kia sợ rằng hôm nay ngươi là vô pháp chiến thắng ta. Dù cho bị thương, có thể cách này lúc Mục Vân lại là rất có tự tin. Xích Tuần Thiên hừ lạnh nói, Mục Vân, ngươi suy cho cùng chỉ là đ ạ o v ẫ n Tam tài cảnh. Mục Vân cười cười. không nói gì, hắn bàn tay nắm thật chặt, bất động minh vương kiếm tại lúc này phóng xuất ra nhàn nhạt hào quang. xích tuần thiên lạnh lùng nhìn, còn là kiếm chiêu, bất quá là môn kia công kích cực kỳ tấn mãnh bá đạo kiếm thuật thôi. hắn đã là thăm dò mục vân công kích nội tình, tiếp xuống, mục vân kiếm, vô pháp mang cho hắn bất cứ uy hiếp gì. xích tuần thiên nội tâm nghĩ như vậy. bàn tay một nắm, một chuôi trường việt bất ngờ xuất hiện trong tay. Trường việt toàn thân giống như có nóng rực khí tức lưu động. Mục vân lúc này lại lần nữa xuất kiếm, thương sinh t r ạ m nội tâm một câu rơi xuống, bất động minh vương kiếm trực tiếp x ế p ra, khủng bố kiếm uy gào thét ở giữa, c à n quét cả phiến thiên địa. Tại thời khắc này. m ộ c vân tựa như cách này thiên địa ở giữa một tôn thần chân chính thần linh nhân vật một kiếm gia cả phiến thiên địa lực áp bách không ngừng tập hợp không đúng xích tuần thiên nhìn đến một vân lúc này ngưng tụ khí thế nội tâm run lên cách này cùng lúc trước m ộ c vân thi triển ra kiếm pháp cũng không tương đồng chỉ là lúc này hiển nhiên là không kịp nghĩ nhiều xích tuần thiên bàn tay một nắm trường tâm bên trong có lấy khủng bố đạo lực không ngừng ngưng tụ không ngừng quy thuận khủng bố sát khí tại lúc này phóng thích mà ra trường việt mặt ngoài quang mang tập hợp phá xích tuần thiên thể nội vô cùng kinh khủng khí thí tại cách này một nháy mắt ở giữa theo lấy trường việt trực tiếp công sát mà ra việt tiên phong nhận chém ra một đạo loan nguyệt hình công sát quang mang bỗng nhiên i ế p ra thời điểm khuyết chương gấp trăm lần hóa thành ngàn trưởng công hướng m ụ c vân mà lúc này m ụ c vân kiếm đã chém xuống vô tận kiếm khí mang theo chư thiên uy áp khanh sát na ở giữa hung áp kiếm khí cùng việt nhận quang mang triệt để va chạm quang mang giao hội ở giữa kiếm khí kia thẳng tiến không lùi sẽ nát việt nhận càng là muốn xé nát xích tuần thiên thân thể mặt ngoài hết thảy quang mang, xích tuần thiên lại là thân thể bước ra, trường việt lại lần nữa vung giết mà ra, oanh đại địa phía trên vô tận oanh minh lại lần nữa nổ tung. lúc này xích tuần thiên thân thể lùi lại ra đến, thể nội khí tức ầm ầm ở giữa có chút lưu động, cách này một kiếm lực ác bách rất mạnh, ngăn lại. m ộ c vân thanh âm vang lên, thân ảnh xuất hiện, lần nữa nói, kiếm thứ hai, xích tuần thiên, ngươi có thể ngăn cản sao? càn khôn c h ạ m nhất thức, lại lần nữa chém xuống, mà theo lấy càn khôn c h ạ m rơi xuống, một vân kiếm thứ ba, đát la khởi t h ế nhìn đến kiếm thứ hai đánh tới, xích tuần thiên nội tâm quyết tâm, cách này một vân. không có xong không có hắn kiếm thuật thật rất khoa trương xích tuần thiên lúc này bàn tay một nắm t r ư ở n g tâm bên trong cuồn cuộn đảo lực dây lát ở giữa ngưng tụ thành vô tận trường ấ m đột nhiên đánh ra hắn trong tay ghi trường việt tại lúc này cũng là trực tiếp oanh sát mà ra trực chạm mục vân đông thiên địa hư không bị kéo ra tới việt nhận cùng kiếm khí đụng vào nhau. Sích Tuần Thiên chỉ cảm thấy một cỗ k i n h khủng lực lượng, quán chú đến trường việt phía trên, tựa hồ muốn xuyên thủng chính mình thân thể. Một tiếng ầm vang, vỡ ra. Kiếm thứ ba, tại lúc này chém xuống, vạn linh chạm, thiên địa ở giữa, giống như có ngàn vạn đạo linh thể, tận đều là hội tụ ở một vân thân trước, phóng thích ra khủng bố lực áp bách, khanh. làm vạn linh chạm hướng về xích tuần thiên, xích tuần thiên cả cá nhân càng là cảm giác đến lớn lao ác bách. Cho dù dùng hắn thất tinh cảnh thực lực, tại lúc này cũng là khó dùng chống đỡ. Ba kiếm này chém xuống tới, xích tuần thiên cảm thấy chính mình khí thế bị chạm không có thua. Xích tuần thiên nhìn lấy t ự thân, đột nhiên song huyền nắm chặt nói: không khả năng, ta sẽ không thua. Hắn thể nội. cuồn cuồn sát khí ngưng tụ ầm ầm ở giữa đạo lực t ự a hồ bị ngọn lửa dẫn đốt phóng x u ấ t r a nóng rực mà khủng bố lực lượng tới oanh oanh oanh nổ đùng không ngừng ba động ra đến đại xích thiên tuyệt pháp xích vũ môn cường đại đến nay bao nhiêu năm tích lũy thân vì môn chủ xích tuần thiên thế nào khả năng chỉ có một môn bí thuật bây giờ m ộ c vân chém liên tục ba kiếm, một kiếm so một kiếm càng bá đạo. Cách này để Xích Tuần Thiên cảm giác đến nguy hiểm, nhưng một vân còn có thể chém ra mấy kiếm. Cách này ba chiêu kiếm thức uy mãnh cường hoành, nhưng là một vân tự thân cũng chưa chắc có thể đ ổ i một mực chém ra. À, một vân chịu chết đi. Một tiếng ngột ngạt tiếng quát vang lên, Xích Tuần Thiên thân thể bốn phía. đạo lực cuồn cuộn, nóng rực x ò a người, thật sống như bị hỏa diễm d ẫ n đốt. Mà ngay sau đó, hắn hai tay mở rộng, thân thể hai bên, từng sợi đạo lực hóa thành vô tận liệt hỏa hải dương. Tiếp theo ngưng tụ thành chín đạo trường mâu, liệt hỏa trường mâu uy thế kinh người. Nhìn đến một màn này, một vân thần sắc tỉnh táo. bất động minh vương kiếm tại lúc này đằng không mà lên lơ l ư ợ n g tại một vân đỉnh đầu mà ngay sau đó hắn thể nổi một đạo lại một đạo lực lượng tại không ngừng ngưng tụ dưới chân đại địa từ thành âm dương phía sau ầm ầm ở giữa có tiếng oanh minh vang lên cho đến tận này hắn công kích cường đại nhất tạo hóa thần ấ n nội tâm một câu quát xuống một vân chặt chẽ tương giao hai tay, đột nhiên mở rộng giữa song trường, có lấy một đạo chữ sơn hình ấ m ký, không ngừng ra chỉ ngưng tụ, lực lượng tại không ngừng rơi rơi quy quy y, e t ra, thái cực chi đạo diễn hóa âm dương, âm dương phù hợp, phương có thần ấ m tạo hóa thần ấ m là thái cực thần ấ m diễn hóa mà đến. cũng là mục vân đi đến đại đạo thần cảnh về sau thái cực thần ấ m biến hóa chỉ là mục vân đã rất lâu không từng thi triển này ấ m bây giờ quả thực là muốn nếm thử thử nghiệm tại tam tài cảnh thi triển cách này tạo hóa thần ấ m uy năng đến cùng có thể đủ đi đến cái gì các loại cấp bậc thuần pháp mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới đưa lạc việt chèn ép thần giáo vô thượng thần đế 493. t r c h ư ơ n g 5307 chuẩn bị chơi xấu xích tuần thiên thân thể hai bên chín đạo trường mâu quang mang bay lên tại lúc này bột phát ra bất kể như thế nào bại bởi m ụ c vân hắn không thể nào tiếp thu được đi chết giết lên một tiếng chín đạo trường mâu phá không mà ra làm kia chín đạo trường mâu giết ra thời khắc quang mang tràn ngập tại sơn loan đại địa phía trên trường mâu dây lát ở giữa hóa thành ngàn trường dài chín đạo trường mâu từ chín cái phương hướng tựa h ổ đem m ộ c vân trực tiếp đâm xuyên cái này nhất khắc không ít người ánh mắt nhìn lại thân sắc hoàng hốt chín đạo trường mâu mang theo cảm giác ác bách thực tại là để người cảm thấy khủng bố mà kinh hãi nhưng cùng lúc đó một vân thân thể bốn phía sát khí cũng là càng phát cường hoàn lên đến tạo hóa thần ấn ngưng tụ mà ra, bị hắn hai tay nhẹ khẽ đẩy ra. Tại cách này một nháy mắt ở giữa, thần ấn xung kích mà ra, vốn chỉ có lớn chừng ngón cái ấm ký, tại giết ra thời khắc không ngừng khuyết trương khủng bố lực lượng lan tràn ra. c á i này nhất khắc. thiên địa tựa hồ cũng là bị tạo hóa thần ấn ảnh hưởng ầm ầm ở giữa tứ phương sơn sông thời không đều là xuất hiện vặn vẹo cảm giác chín đạo mâu ảnh một đạo thần ấn lấy mắt thường không thể thấy tốc độ dây l á t ở giữa xung kích đến một chỗ ban đầu tất cả người đều là nhìn đến kia va chạm trung tâm có lấy một đạo quang điểm nổ tung sau đó quan điểm rất nhanh liền là hóa thành mấy t r ư ờ n g mấy chục trưởng, mấy trăm t r ư ờ n g rồng lớn, oanh long lộng. Tiếp theo, đinh tai nhức óc, rung động thiên địa tiếng oanh minh, lan truyền ra, cuồn cuộn b ả o liệt thanh âm, theo lấy hai người va chạm ba động, truyền lại ra ngoài mấy chục dặm, ngoài trăm dặm, cả cây sơn loan chỗ, oanh minh nổ tung, giống như luyện ngục. từng vì xích vũ môn đạo vẫn thần cảnh đạo hải thần cảnh võ giả nhóm lần lượt thân thể lùi lại cách này hung mãnh va chạm cơ hồ là đem cách này phiến sơn mạch san thành phế tích khủng bố oanh minh không ngừng vang lên không gian sụp đổ sơn mạch nát bấy hết t h ầ y vẫn còn tiếp tục như này cách này không biết trôi qua bao lâu toàn bộ sơn mạch hóa thành một vùng phế tích đại địa vu tận loạn thạch mảnh gỗ vụn bay ngang một chỗ cách này lúc một vùng phế tích chỗ một vân một bộ mặt y trường xăm mảng lớn tổn hại bà vai vị trí càng là có một đạo huyết động có thể tại nàng thân trước phế tích ở giữa một khối cử thạch một bên xích tuần thiên toàn thân huyết ngân sắc mặt ảm đạm ngồi mệt dưới đất, dựa vào hòn đá, thở hồng hộc, nhìn đến, ngơi ư thua, Mục v â n nhếch miệng cười nói, s h Tuần Thiên, chính mình nói qua lời nói, chính mình sẽ không quên đi. Nghe đến cách này lời nói, s h Tuần Thiên giãy rua lấy nghĩ muốn đứng dậy, có thể từ chỗ nào đứng lên được? Mục v â n lần nữa nói, thế nào, không cam tâm sao? Xích Tuần Thiên nhìn lấy một vân lạnh lùng nói: Ngươi một thức sau cùng cũng hẳn là hao phí ngươi một thân bảy tám phần lực lượng đi. Hiện tại ngươi còn có mấy phần lực lượng? Lẻ loi một mình đi đến ta Xích Vũ môn, muốn để ta Xích Tuần Thiên thành vì ngươi thuộc hạ? Kia ta Xích Vũ môn nhiều năm tích lũy, lại tính cái gì? Xích Tuần Thiên lời nói rơi xuống thời khắc. đất trời bốn phía, từng đạo phá không tiếng vang lên. Thôi Văn, An Tử Thái, Đường Sâm, Lý Trường Phong các loại người, tại lúc này lần lượt xuất hiện. Bốn vị đạo vẫn cường giả, mắt l o n l o n nhìn trầm c h ầ m m ộ c vân. Xích Tuần Thiên, ngươi cách này là chuẩn bị chơi xấu. Lời này vừa nói ra, Xích Tuần Thiên cười nhạo nói. chỉ có thể trách ngươi một cá nhân vô lễ trước đi tìm cái chết ai mục vân trùng điệp thở dài giết hắn xích tuần thiên khẽ nói lập tức thôi văn cùng an tử thái hai người trực tiếp giết ra hai vị đạo vẫn lục hợp cảnh nhân vật đồng loạt ra tay hiện tại thân chịu trọng thương mục vân có thể là đối thủ mắt nhìn hai người hướng lấy mục vân phóng tới có thể m ụ c vân lại chỉ là nhìn lấy xích tuần thiên từng bước một đi ra xích tuần thiên cách này lúc nội tâm từng bước bất an nhưng vào lúc này phanh p h a n h trầm thấp nổ tung vang lên thôi văn cùng an tử thái hai người còn chưa đến gần một vân m 0 ờ i t r ư ợ n g cử ly li, liền là có lấy khủng bố sát khí hướng lấy hai người trực tiếp chém tới hai vị lục hợp cảnh bị trực tiếp đánh lui. lại nhìn một vân thân sau. lúc này một thân ảnh tiên tư mờ mịt, u nhiên mà đứng. vương tâm nhã, vương tâm nhã, nhìn đến kia đạo yểu đ i ệ u yểu đ i ề u thân ảnh, hai người thần sắc xiết chặt, như lâm đại định. mà lúc này một vân lại là đã đi tới x í c t tuần thiên thân trước, một tay nhấc lên x í c t tuần thiên cổ áo, đem hắn cả cá nhân trực tiếp kéo dậy, x í c t tuần thiên chúng ta có thể là ước định tốt, ngươi sao có thể không nhận nợ đây? Xích Tuần Thiên cách này nhất khắc sắc mặt khó coi, ngươi như là không nhận nợ, kia ta có thể là phải giết ngươi, đừng đột nhiên. Xích Tuần Thiên mở miệng nói, có chơi có chịu, có chơi có chịu, ta nhận, ta nhận, thật sao? Một vân cười cười, bàn tay một nắm. ngưng tụ ra sinh t ử á n ấ m ban đầu ngươi như là thành thành thật thật nhận thua ta cũng liền không đối với ngươi tế ra á n ấ m bây giờ ngươi cách này không nghe lời ta nhìn còn là khống chế ngươi càng yên tâm nói mục vân một t r ư ở n g đập vào xích tuần thiên mi tâm xích tuần thiên không dám phản kháng trên thực tế liền tính là hắn muốn phản kháng cũng là vô pháp phản kháng ngươi nhóm bốn cái là chuẩn bị cùng ta phu nhân đánh một trận, còn là nói. Mục Vân quay người lại, nhìn lấy Thôi Văn bốn người, Thôi Văn, An Tử Thái, Đường Sâm, Lý Trường Phong, cái này bốn vị, dù sao cũng là đạo Văn Lục hợp cảnh, ngũ hành cảnh cấp bậc, giết Mục Vân thật đúng là có điểm không nỡ. Hắn hiện nay đi đến Tam Tài Cảnh. sinh tử ám ấm lực khống chế là đề thăng ban đầu có thương hoang liễu văn khiếu cùng với phong h i ệ t hổ không ngô tấn nguyên mấy vị hắn đã cảm giác đến rất miễn cưỡng có thể hiện tại tam tài cảnh cấp bậc khống chế những này người cũng không phải phiền phức bốn đạo thân ảnh lần lượt khom người cúi đầu chúng ta mấy cách nguyện ý thần phục bốn người lần lượt mở miệng, c á i này là thần phục sao? vương tâm nhã c á i này lúc thanh âm lạnh lùng nói, lời này vừa nói ra, bốn người nhìn nhau, bất đắc dĩ thở dài, mà sau lần lượt quỳ d ạ p xuống đất, một vân mỉm cười, cho bốn người lần lượt trồng xuống sinh tử á n ấm, chỉ có sinh tử á n ấm khống chế, mới là yên tâm nhất, thương hoàng, liễu văn khiếu. hổ không, Ngô Tấn Nguyên, phong h i ệ t mấy người đến hiện tại đều thành thành thật thật, tận tâm tận lực, như không phải sinh tử á n ấm khống chế tính. Mấy người hội cách này nghe lời, lên đến đi. Mục Vân cười cười nói: hôm nay cùng Xích Tuần Thiên một chiến, ngược lại để ta rất có thu hoạch. Hiện nay, Xích Vũ môn đã chuyển đầu ta vân các môn hạ kia cùng Nguyên Thủy Tông hợp tác. cũng liền không làm được số. lời này vừa nói ra, vương tâm nhã không khỏi nói, hiện tại muốn thế nào, xích vũ môn người cùng vân các, vân minh người cùng nhau tiến công nguyên thủy tông. nghe đến cách này lời nói, m ụ c vân lắc đầu. gần nhất hiện tại xích vũ môn chờ lấy đi, để vân các kia một bên người tới, đem xích vũ môn nội tình huống thăm dò rõ ràng. nắm giữ xuống đến đồng thời nói cho ngoài giới xích vũ môn đã trở thành vân các một phần tử ta nhóm xem trước một chút nguyên thủy tôn kia một bên nhận được tin tức sẽ làm sao vương tâm nhã gật gật đầu ngược lại bây giờ vân các vân minh bên trong có nàng cùng loan bạc chinh cùng với m ụ c vân c á i này tương đương tại ba vị đạo vẫn thất tinh cảnh nhân vật lại thêm xích tuần thiên kia liền là bốn vị bình châu đại địa đại bộ phận khu vực bị vân các cầm xuống bất quá hết thảy đều là mới vừa cất bước chịu không được s à y vò mục vân lựa chọn chờ một chút lại nhìn x u thế cũng là phải xích tuần thiên các loại người theo lấy mục vân cùng vương tâm nhã phu phù hai người trở về xích vũ môn sơn môn làm xích tuần thiên tuyên bố xích vũ môn sắp thành vì vân các một phần tử về sau cả cái xích vũ môn triệt để vỡ tổ chuyện hậu cung đ ã gần hoàn thành mời quý vị vào ủng hộ vạn biến hồn đế vô thượng thần đế 493 c h ư ơ n g 5308 n h nhất định bảo hộ ngươi nguyên thủy tông không việc gì chúng ta xích vũ môn thật muốn dung nhập vân các bên trong kia đây chẳng phải là nói rõ sơn chủ bại bởi m ụ ộ vân có người lập tức phản ứng qua đến không khỏi chừng lớn hai mắt kinh ngạc vạn phần tại sao có thể như vậy xích tuần thiên mang lấy thôi văn an tử thái đường sâm lý trường phong mấy cách lần lượt trở về thời khắc từng vì xích vũ môn trưởng lão để tử chấp sự triệt để kinh ngạc đến ngây người Mục Vân cùng Vương Tâm nhã một đạo xuất hiện tại Xích Vũ môn bên trong, nhìn lấy bốn phía từng vị Xích Vũ môn võ giả biểu tình. Mục Vân cười nói: Xích Tuần Thiên, nhìn đến, tiếp xuống đến cần thiết ngươi hảo hảo chấn an chấn an bọn hắn. Xích Tuần Thiên gật đầu nói: là là, ta thuộc hạ nhất định hảo hảo chấn an bọn hắn. Mục Vân cười gật gật đầu, từ giờ trở đi. Xích Vũ môn người cùng Vân c á c chia một bên liên hệ thay đổi tờ sĩ đối ngoại tuyên bố Xích Vũ môn đã thuộc về Vân c á c Xích Tuần Thiên nhớ ký tại tâm sau đó mấy ngày thời gian một tin tức triệt để tại cả cây bình châu truyền bảo Xích Vũ môn thế nào hội đầu nhập Vân c á c rồi giả à đến cùng phát sinh cái gì ta nghe nói. thật giống là vân các các chủ mục vân giết tới xích vũ môn đem xích tuần thiên đánh bại người uống say sa o sằng bảy cái gì đâu không nhất định là sằng bảy ta cũng nghe nói từng đạo thanh âm phô thiên cách địa vang lên theo lấy tin tức truyền ra vân các vân minh người hướng lấy xích vũ môn ở lại chỗ đóng quân đại gia càng ngày càng tin tưởng cái này là thật cả cây bình châu, trừ nguyên thủy tông, những nơi khác, tận về vân các, xích vũ môn đều không có đánh. liền đầu, cách này đôi một phương bá chủ thiết lực đến nói, cơ hồ là không khả năng sự tỉnh, có thể hết lần này tới lần khác phát sinh. thậm chí có người hiểu chuyện đi tới xích vũ môn sơn môn tra nhìn, quả nhiên thấy xích vũ môn sơn môn nội ngoại. thải k ỳ phiêu phiêu toàn bộ đổi thành vân các cờ xí thật đầu hàng bình châu thành vân các thiên hạ bây giờ chỉ có một phương thế lực còn tại kiên trì nguyên thủy tông có thể là nguyên thủy tông lại có thể kiên trì đến mức nào mười ngày sau xích vũ môn bên trong m ụ c vân thẩm m ộ q u y triệu văn đình ba người tề tổ một đường, ngươi còn thật đánh bại xích tuần thiên. Triệu Văn Đình hiện tại đều cảm thấy là nằm mơ. Mục v â n đánh bại xích tuần thiên, việc này triệt để truyền ra. Tam tài cảnh đánh bại thất tinh cảnh, bình châu đại địa, vạn cổ hiếm thấy. Mục v â n uy danh, triệt để vang rồi lên đến. Mà bây giờ, khó xử nhất, chỉ có thế là nguyên thủy tông. tứ t h ú môn không có, thạch tộc không có, xích vũ môn cũng không có. hiện tại chỉ có nguyên thủy tông, nguyên thủy tông. thế nào làm? cách này một điểm. cũng là hôm nay, triệu văn đ ì n h thẩm mộ uy, một vân ba người tổ tập nguyên nhân. bất kể nói thế nào, lúc trước chúng ta cứu liễu nhân nhân, liễu văn nhân cho chúng ta cử thạch thành thành chủ lĩnh. từ kia thời điểm đến hiện tại. mới có chúng ta vân c á t Tuy nói chúng ta cứu nàng, nàng tính là cho chúng ta đặt chân chỗ. Đại gia hố không thiếu nợ nhau. Bất quá nói cho cùng, triệu văn đình bình tĩnh nói. Ngược lại ta cảm thấy tạm thời không cần ra tay với nguyên thủy tông. Thẩm mộ q uy lại là nói, bình châu bản khối. Chỉ còn lại nguyên thủy tông nhất cổ tác khí lấy xuống. chúng ta mới tốt chân chính tiêu xài thời gian đến xử lý bình châu. bất quá nguyên thủy tông cùng yến châu viêm tộc quan hệ không ít, không phải dễ cầm như vậy xuống đến. hai người khá là xoắn x u ý t mục vân cười nói, trước tìm yến lệ phong thăm dò một chút ý. lúc trước tứ thú môn cùng thạch tộc muốn vây công vân các, cùng với xích vũ môn cùng nguyên thủy tông liên hợp chuẩn bị đối phó vân các. đều là yến lệ phong mật báo cái này vị yến tộc l ộ c ra bây giờ bị m ộ c vân bắt chặt chết chết nếu như yến tộc nguyện ý cùng nguyên thủy tông đứng chung một chỗ đập nồi gìn thuyền chờ giúp nguyên thủy tông vậy chúng ta phải chậm rãi không thể b ứ c gấp như là yến tộc không có kia cái phách lực vậy chúng ta có thể dùng tiến công nguyên thủy tông đương nhiên hiện giai đoạn còn là tìm người đi nói chuyện tương đối tốt. triệu văn đình cùng thẩm mộ quy nghe đến cách này lời nói lần lượt gật đầu. ba người lại là thương nhị sự tình khác. cùng lúc đó bình châu nguyên thủy tông bên trong thân vị tông chủ liễu nguyên sơ bây giờ đã là triệt để vô pháp bình tĩnh. tại bên cạnh người sáu thân ảnh lần lượt khom người mà đứng. nguyên thủy tông sáu đại trưởng lão, vương bằng phi, quý bình tu, đường tùng bình, cam thanh q u â n âu linh tú, khổng mộng vũ, sáu đại trưởng lão cũng là cả cái nguyên thủy tông bên trong chỉ thua ở tông chủ liễu nguyên sơ nhân vật lúc này trước đại điện liễu nguyên sơ lộ ra có chút nôn nóng cách đó không xa vị trí liễu văn nhân cùng liễu nhân nhân hai người cũng là đứng chung một chỗ, yến tộc người hội giúp chúng ta không. liễu nhân nhân thấp giọng nói, không biết rõ. liễu văn nhân khổ sở nói, nếu như vân cắt đem hết toàn lực muốn diệt chúng ta, kia yến tộc người liền tính muốn nhúc tay, cũng ngăn không được. nhưng nếu là vân cắt không có kia lớn quyết tâm, chúng ta ngược lại là có thở, hơi thở thời gian, chỉ là có thời gian ngừng cách lại có thể thế nào m ộ c vân nhất thống bình châu liền kém nguyên thủy tông không có lấy xuống các loại m ụ c vân thật tỉnh táo lại đem những kia địa vực thống hợp mưu vạch tốt nguyên thủy tông còn là phải quy thuận đám người chờ đợi ở giữa nguyên thủy tông bầu trời một cách to lớn phi cầm thân ảnh t r ầ m rãi rơi xuống tại kia phi cầm phía trên rơi xuống hơn 10 đạo thân ảnh, dẫn đầu ba người, khí tức phá lệ cường đại. cách này ba người, lại là ở giữa một người, chứng trạng nhất, này người vóc dáng cao lớn, khôi ngụp, râu quai nón, nhìn lên đến rất thô kệch. yến tộc, đại gia, yến khắc cương, bây giờ yến châu yến tộc tộc trưởng là yến g ơ hàn, mà yến g ơ hàn xếp hạng đệ nhị. cách này yến khắc cương là yến g ơ hàn cùng p h ụ cùng cách đại ca tại yến tộc bên trong địa vị có thể không là bình thường cao thậm chí đối mặt chính mình nhị đệ đương kim yến tộc tộc trưởng yến khắc cương đều có thể r ă n dạy vài câu yến khắc cương thân bên hai người liền là yến tộc lục gia yến lệ phong cùng với yến tộc xếp hạng thứ năm yến chi hoa một vị phong vận mười phần mỹ phụ người Yến tộc đương đại người cầm quyền tổng có 6 vị, tộc trưởng Yến g ơ Hàn bên ngoài, đại gia Yến Khắc Cương địa vị cao nhất, còn có tam gia, tứ gia, bất quá cũng chưa đi đến. Lúc này nhìn đến Yến Khắc Cương, Yến Chi Hoa, Yến Lệ Phong ba vị mang lấy Yến tộc hơn 10 vị cao tầng xuất hiện. Liễu Nguyên Sơ nhẹ nhàng thở ra, g ơ vừa huyên. nhiều năm không thấy a liễu nguyên sơ tiến ra đón khách khí cười nói hắn liễu nguyên sơ vì đạo vẫn thất tinh cảnh cái này yến khắc cương có thể cũng là đạo vẫn thất tinh cảnh nhân vật yến khắc cương ha ha cười nói là nhiều năm rồi không có gặp liễu huyên biệt lai vô giảng a liễu nguyên sơ lập tức khổ sở nói ai khỏi phải nói ta có thể là chờ ngày nửa ngày liễu nguyên sơ đi thẳng vào vấn đề mà hỏi, không biết rõ yến tộc như thế nào quyết định, chờ mấy ngày chính là chờ yến tộc thái độ. Ta đến, chẳng lẽ ta yến tộc ý tứ? nguyên sơ còn không biết sao? lời này vừa nói ra, liễu nguyên sơ thần sắc phấn chấn. yến khắc cương tiếp theo nói, ta yến tộc nhất định bảo hộ ngươi nguyên thủy tông không việc gì, mà lại. ta tam đệ tứ đệ mang người đi tới h u y ề n châu cùng vân châu, h u y ề n châu, vân châu, thương vân cảnh hết thầy ngũ châu, h u y ề n châu thiên huyền hoàng triều cùng với vân châu vân tộc ngũ linh nguyên tôn g tam phương cũng là thực lực rất mạnh. chỉ là trước đi h u y ề n châu, vân châu muốn làm cái gì chuyện hậu cung đ ắ gần hoàn thành mời quý vị vào ủng hộ. vạn biến hồn đế vô thượng thần đế 493 t r c h ư ơ n g 5309 n g t h ư ơ i thế nào khả năng biết rõ yến khắc cương không khỏi cười cười nói nguyên sơ huyền vẫn chưa rõ sao hắn bàn tay vung lên thương vân tình trạng vực xuất hiện cả cái thương vân cảnh tổng có 5 đại châu bình châu ở giữa thương châu tại bắc huyền châu tại nam yến châu tại tây vân châu tại đông năm đại châu địa vực phân chia cũng là rõ ràng bây giờ thương vân cảnh nội yến khắc cương bàn tay vung lên phương bắc thương châu bị màu đỏ quang mang bao trùm yến khắc cương không khỏi cười nói thương châu lúc trước thương tộc tiêu giao cùng thiên phượng tôn g bây giờ hợp làm một thể xưng là vân minh đối ngoại xưng vân minh minh chủ là vương tâm nhã nhưng trên thực tế này chỗ cũng là một vân làm chủ ngay sau đó yến khắc cương đưa bàn tay nhẹ nhẹ bao trùm đến bình châu địa vực to lớn bình châu rất nhanh biến đỏ chỉ có nguyên thủy tông chỗ phương tây đại địa cũng chưa cải biến những này là hiện nay vân các trưởng khống địa phương yến khắc cương chân thành nói nếu như vân các lớn mạnh chiếm cứ bình châu, thêm v â n minh kia một vân liền là bản thân lực lượng chiếm cứ hai châu đại địa, chúng ta đến châu huyền châu, vân châu, về s a o không đều phải nghe hắn, chính là bình châu năm đại bá chủ lẫn nhau duy trì cân bằng, mà lâm tộc một ngày yếu thế, lập tức bị các ngươi bốn phương chiếm đoạt. nếu như lâm tộc một ngày mạnh lên, các ngươi bốn phương cũng hội chiếm đoạt lâm tộc, cái này là cân bằng, người nào cũng không thể đánh phá. một ngày đánh phá cái này các loại cân bằng, kia thương vân cảnh liền sẽ không là ngũ châu cùng lập, mà là thành vì một gia chi thiên hạ huyền châu, vân châu kia một bên, nghĩ đến bọn hắn hẳn là cũng có thể ý thức được cái này một điểm. hơn nữa có thể cùng chúng ta liên thủ. nghe đến yến khắc cương những lời này, liễu nguyên sơ thần sắc một kinh. trong lúc bất chi bất i á c vân các, vân minh, đã là trở thành cả cách thương vân cảnh t h ế t lực khắp nơi quan chú, lại là chi lo lắng một phương bá chủ, yến châu yến tộc, vân châu vân tộc, vân châu ngũ linh nguyên tông cùng với huyền châu thiên huyền hoàng triều, liễu nguyên sơ song huyền nắm chặt. nếu như cách này mấy phe thế lực có thể đủ cùng nhau đi đến kia vân các tất sẽ song đời nguyên sơ huyên cứ yên tâm yến khắc cương cười nói t h ậ t diệt vân các vân minh kia bình châu khẳng định nguyên thủy tông chiếm cứ địa vực lớn nhất mà thương châu liền hội bị chia cắt nguyên thủy tông đến thời điểm tuyệt đối hội là bình châu để một bá chủ đa tạ đa tạ liễu nguyên sơ thoải mái không ngớt yến khắc cương lập tức nói cái này đoạn thời gian ta nhìn vân các đối các ngươi nguyên thủy tông không có tiến đánh chi tâm thuyết phục huyền châu vân châu cũng cần thời gian đại khái một hai tháng bên trong tất có tin tức liễu h u y ê n chờ ta u v g w w m một phen thương thảo về sau Yến Khắc Cương cũng là mang người ngay sau đó rời đi. Suy cho cùng, trước mắt giải quyết vân các vân minh sự tình mới là đại sự. Chậm chế một ngày, liền là khả năng hồi ra một chút ý nghĩ không đến ngoài ý muốn, làm Yến Khắc Cương mấy cái rời đi sau, Liễu Nguyên sơ lập tức hạ lệnh truyền ta mệnh lệnh, Nguyên t h ủ y Tông đệ tử. bất kỳ người nào không được tại trong khoảng thời gian này rời đi chúng ta nguyên thủy tôn địa vực cũng không phải cùng vân các người phát sinh xung đột chúng ta chỉ cần an tâm chờ đợi yến châu g i a một bên tin tức liền được liễu nguyên sơ tiếp tục nói mấy ngày trước đây vân các có người tới khuyên hàng nói cho lai xứ chúng ta sẽ cân nhắc cân nhắc cầm cái này một điểm qua loa lấy lệ vân các dây dưa thời gian vâng trước mắt liễu nguyên sơ tâm tình thật tốt văn nhân nhân nhân liễu nguyên sơ nhìn mình một đôi nhi nữ không khỏi cười nói chúng ta nguyên thủy tông nguy cơ nhất định là có thể giải quyết có thể giải quyết nhất định sao không nhất định đi bất kể như thế nào liễu nguyên sơ cảm thấy có thể đồng thời khác một bên yến k h ắ c cương Yến Chi Hoa, Yến Lệ Phong ba người mang lấy Yến tộc hơn mười vị đạo vẫn cường giả rời đi Bình Châu, chuẩn bị trở về Yến Châu. Đường bên trên, Yến Khắc Cương mở miệng nói, không biết rõ lão tam lão tứ kia vừa nói phục như thế nào. Huyền Châu cũng không có vấn đề. Yến Chi Hoa gật đầu nói, Thiên Huyền Hoàng triều suy cho cùng cùng chúng ta Yến tộc đồng dạng chiếm cứ một châu. khẳng định không muốn nhìn thấy cái khác châu làm đại nhưng là vân châu liền không nói được vân châu xác thực là khó mà nói vân châu bên trong có vân tộc cùng ngũ linh nguyên tôn g hai đại bá chủ mà cái này hai đại bá chủ cho tới nay thế như nước với lửa để bọn hắn hai phương liên thủ quá khó hy vọng lão tam lão tứ bọn hắn có biện pháp đi yến g ơ hàn thở dài nếu quả thật không đem vân minh vân các để vào mắt vậy tương lai thương vân cảnh thật sẽ đổi chủ yến khắc cương lời nói rơi xuống nhìn lấy thân bên một người khác yến lệ phong vào giờ phút này yến lệ phong nhìn lên đến giáo giác không tập trung lão lục ngươi thế nào rồi yến khắc cương không khỏi hỏi cách này hỏi một chút đem yến lệ phong giật n ả y mình À, ta ta không có sự tình a yến lệ phong lúc này nói yến khắc cương không khỏi nói trên đường đi ngươi đều tâm thần có chút không tập trung đến cùng chuyện gì xảy ra ta phụ phụ phụ yến lệ phong vừa muốn nói gì vạn trưởng không trung chợt có lăng liệt vang lên tiếng gió mà ngay sau đó đám người liền là phát hiện đại gia đều tại tại chỗ đi vòng vèo chuyện gì xảy ra? là h u y ế n t r ầ n Yến Khắc Cương một quang lãnh lệ nói. h u y ế n t r ầ n Lúc này, một đạo tiếng cười vang lên. Yến Khắc Cương đã đến ta Bình Châu. Làm gì không đến ta Vân c á c bên trong ngồi một chút a? người nào? Yến Khắc Cương thần sắc một lạnh. đột nhiên quát. bốn phía hư không. đạo đạo thân ảnh xuất hiện. đông nam tây bắc. đều có lấy khí thế mạnh mẽ bay lên không. Loan Bạch Kinh, Vương Tâm Nhã, Xích Tuần Thiên, Mục v â n bốn người dẫn theo gần trăm vị đạo vân thần cảnh nhân vật, từng cái xuất hiện, đem Yến Khắc Cương mười mấy người vây quanh. Vân Các, Mục v â n cái này nhất khắc. Mục v â n bước chân bước ra, nhìn về phía Yến Khắc Cương, cười nói, Yến Khắc Cương. dựa vào nơi hiểm yếu chống lại không có ý nghĩa ngươi cứ nói đi yến khắc cương thần sắc ngẩn ngơ ngươi ngươi thế nào khả năng biết rõ nghe đến cách này lời nói một vân cười nói đương nhiên là yến lệ phong đại nhân nói cho ta yến lệ phong cách này mai quân cờ không thể không nói là tại quá tốt từ vân cắt thành vì tứ thú môn cùng thạch tộc mắt bên trong đinh cùng với bị nguyên thủy tôn g xích vũ môn nhớ thương đến bây giờ bị yến tộc nhóm thế lực nhớ thương đều là yến lệ phong truyền lại đến tin tức cái này người có thể chỗ có sự tình thật nói đương nhiên cái này không cho phép chính yến lệ phong lão lục lão lục yến khắc cương cùng yến chi hoa lần lượt trợn mắt nhìn ta ta cũng không nghĩ yến lệ phong vẻ mặt đưa đám nói có thể là c á i này ra hỏa khống chế ta, ta không có biện pháp. Mộ Vân cười ha h ả nói, hai vị đánh một trận, còn là hừ, ta yến tộc người tha chết không hàng. Yến Khắc Cương một tiếng gầm thép, lập tức hơn mười vị yến tộc đạo vẫn cường giả lần lượt xếp ra, chỉ cần có một người có thể chạy, kia truyền về tin tức, yến tộc biết rõ Vân c á c hành động. liền hội càng thêm h i hận vân c á c có thể là căn bản chạy không được m ụ c vân có thể nói là bày ra thiên la địa võng liền các loại yến khắc cương mấy cách chui vào tạm không nói đảo trận vẹn vẹn là trên trăm vị đạo vẫn thần cảnh cường giả đều đủ mười mấy người này uống một bình giao chiến b ả o phát nhanh kết thúc cũng nhanh bất quá thời gian một n é n nhăng mười mấy bộ thi thể bị hủy diệt Yến Khắc Cương, Yến Chi Hoa, Yến Lệ Phong, ba người bị chế phục. Nói đúng ra là hai người bị chế phục. Yến Lệ Phong là tự do. Thuần pháp mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới. đưa lạc việt chèn ép thần giáo. vô thượng thần đế 493 t r c h ư ơ n g 5310 ă vân c á c m ụ c vân trước đến bái phòng. làm tốt lắm. Mục Vân vỗ vỗ yến lệ phong bả vai, động viên nói: Ta đáp ứng ngươi, không có giết yến khắc cương cùng yến chi hoa hai người. Bất quá, ngươi như là không khuyên nổi hai người, ta vẫn ý như cũ là hội giết bọn hắn. Nghe đến cách này lời nói, yến lệ phong lập tức nói: Đừng đừng đừng, mục các chủ, ngươi không phải có thể khống chế ta sao? ngươi cũng có thể dùng khống chế bọn hắn a có thể khống chế không giả nhưng là có hạn chế mục vân lập tức nói nếu không ngươi xem là vì cái gì cách khác người cũng hỏi nghe ta sao yến lệ phong nghe đến cách này lời nói ánh mắt ả m đảm đại ca ngũ t ỉ ta cũng không nghĩ phản bội gia tộc có thể là không có biện pháp phi cút hai người tức giận không n g ớ t Yến Lệ Phong nhìn đến một màn này, không khỏi lại nhìn Mục Vân, mở miệng nói: Một c á c chủ, thời gian ngắn bên trong ta là không khuyên nổi, chẳng bằng trước giam lại, ta hào hào khuyên. Nhìn lấy Yến Khắc Cương cùng Yến Chi Hoa, Mục Vân gật gật đầu. Trước mắt tứ thú môn Mỹ k h i n h nhiễm, ngạo thiên tăng tiết triển ly ba người bị giam giữ. thạc tộc tộc trưởng thạc h vô giới cũng bị giam giữ, lại thêm yến khắc cương, yến chi hoa cũng không có gì. ngược lại mấy người kia chạy không được, lệnh người đem yến khắc cương cùng yến chi hoa cầm tù. mục vân cách này mới nhìn về phía yến lệ phong, tiếp xuống, nhìn ngươi diễn kịch như thế nào. mục vân cười nói, trở về yến châu yến gia, nói cho yến gia. c h ú g ta cùng nguyên thủy tông đất liên hợp bình châu tận về vân các trưởng khống ngươi đại ca ngươi ngũ t ỉ bị chúc ta âm giết sự tình khác liền không cần ngươi quan tâm nghe đến cách này lời nói yến lệ phong còn muốn nói điều gì m ụ c vân lại là tiến lên nói lần trước để ngươi trở về ngươi làm rất tốt yến gia cùng xích vũ môn huyên náo rất không thoải mái cái này lần chân thực điểm nói mục vân nắm lấy yến lệ phong bàn tay trực tiếp một trưởng xé ra yến lệ phong cánh tay bên trên huyết nhục cuồn cuộn đạo lực thẩm thấu vào yến lệ phong thể nội đi yến lệ phong cái này lúc sắc mặt ảm đạm cả cái nhân khí thở hổn hển trang thủ thương cái này các loại sự tình yến lệ phong không phải lần đầu tiên cần gì phải mục vân động thủ Yến Lệ Phong có thể rõ ràng cảm giác đến một vân đ ồ n g thủ khí t h í kia chỗ nào là tam tài cảnh chính mình cách này ngũ hành cảnh tại một vân trước mặt không có lực phản kháng chút nào khó trách này hàng có thể đủ tại cách này dối loạn bình châu cảnh nổi giết ra một đường máu tới ta biết rõ Yến Lệ Phong lại lần nữa nói một c á c chủ h i vọng ngươi nói lời giữ lời. ta yến tộc như là đầu nhập vào ngươi không muốn tái tạo sát nhiệt g yên t ấ m m ụ c vân nói để loan bạc kinh hộ t ố n g yến lệ phong trở về yến châu đón lấy một vân nhìn về phía bị trói buộc yến khắc cương cùng yến chi hoa hai người hai vị tán g ấ u một vân cười k ha h ả nói yến khắc cương khen nói một vân ngươi ngày tốt lành nhanh đến cuối này phiên Yến Châu, Vân Châu, Huyền Châu, Tam Đại Châu đều sẽ không để ngươi vân các Vân Minh tiếp tục phát triển tiếp. Ngươi nên biết rõ đây là ý gì. Một Vân lại là cười lạnh nói. Đến bây giờ còn cuồng vọng ba một bàn tay trực tiếp vung ra. Yến Khắc Cương miệng bên trong tiên huyết chảy ra. Đại ca Yến Chi Hoa biến sắc. nếu không phải là đáp ứng yến lệ phong không giết ngươi hai người, ta hiện tại có thể dùng trực tiếp giết ngươi nhóm hai cái. mục vân nói thẳng. bất quá, không giết các ngươi, không có nghĩa là có thể dùng để các ngươi không chút kiêng nghị cuồng vọng. ta có thể tại bình châu cảnh nổi mấy trăm năm thời gian, từng bước một đi đến hiện tại cách này tình trạng, dựa vào không phải cuồng vọng. dựa vào là ta từng bước một tính toán tỉ mỉ lời đến này chỗ mục vân dừng một chút lập tức nói các ngươi đã chuẩn bị liên hợp diệt ta kia ta trước để ngươi nhìn nhìn ta phách lực nói mục vân bàn tay vung lên mở miệng nói xuất phát nguyên thủy tông bình châu đông vực nguyên thủy tông sơn môn tại yến khắc cương yến chi hoa Yến lệ phong mấy c á i rời đi không liền. Liễu nguyên sơ chính ở vào đối tương lai tràn đầy hy vọng thời khắc. Đúng lúc này, tông chủ, tông chủ, không tốt, kinh hoàng tiếng vang lên. Một thân ảnh lộn nhào, ngã xuống đất, sắc mặt khó coi nói. Vân các, Vân các người đến. Cái gì? Liễu nguyên sơ lúc này quát. Làm sao lại như vậy? không phải để ngươi nhóm thông chi vân các x ứ giả cho chúng ta suy nghĩ một chút sao? Vân các liền cách này chút thời gian cũng không cho sao? Liễu nguyên sơ sắc mặt khó coi. Yến gia kia một bên vừa truyền đến tin tức a ít nhất phải chờ một hai tháng thời gian. Yến Châu, Vân Châu, Huyền Châu tam đại châu mới hồi có tin tức truyền về a có thể là hiện tại. Vân các liền đến cách này m ộ c vân. là không cho đường sống sao? Vân các m ụ c vân trước đến bái phòng, mà liền tại cách này lúc to lớn nguyên thủy tông nội ngoại một thanh âm quanh quẩn ra đến, m ộ c vân mang lấy vương tâm nhã xích tuần thiên các loại một nhóm vân các cường giả trăm đạo thân ảnh ù n u n kéo đến, đứng tại nguyên thủy tông sơn cửa bên ngoài, m ộ c vân cũng chưa mạnh mẽ xông tới. niệm tại cùng liễu văn nhân, liễu nhân nhân năm đó có một chút sao tình, mục vân vẫn là chuẩn bị tiên lễ hậu binh, đương nhiên, nếu như nguyên thủy tông khan g khăng không nguyện ý quy thuận, kia mục vân chỉ có thể đồng võ, bình châu nhất thống, hắn bắt buộc phải làm, thương vân cảnh nhất thống, hắn cũng là bắt buộc phải làm, cách này một điểm, bất kỳ người nào vô pháp ngăn cản. cái này sẽ là hắn tại tân thế giới đánh xuống để nhất cái căn cơ dù cho bây giờ đối với những g i a thần đế đến nói một cảnh chỗ căn bản tính không phải cái gì nhưng cuối cùng cũng có một ngày hội phát triển vân các người đến một vân vân các thật giết tới từng đạo tiếng kinh hô không ngừng vang lên nguyên thủy tông đám người triệt để mộng cách này đoạn thời gian đến vân các uy danh ai không biết ai không hiểu bây giờ vân các x ế t đến tận cửa nguyên thủy tông t h ế nào có thể ngăn cản được rất nhanh sơn trước cửa nguyên thủy tông một nhóm đạo vẫn thần cảnh nhân vật lần lượt xuất hiện liễu nguyên sơ tôn g chủ cùng với vương bằng phi quý bình tu đường tùng bình cam thanh quận Âu Linh Tú, k Hổng Mộng v ũ sáu đại trưởng lão, còn có Liễu Văn Nhân, Liễu Nhân Nhân các loại, toàn bộ xuất hiện. Mục Vân các chủ, Liễu Nguyên Sơ nhìn về phía Mục Vân, cười ha hà nói: Không biết rõ Mục Vân các chủ đại g i á quang lâm cần làm chuyện gì. Liễu Nguyên Sơ đến hiện tại đều còn nhớ rõ lần đầu tiên nghe được Mục Vân d a n h tự thời điểm kia thời điểm. là mình nữ nhi từ bên ngoài trở về cùng mình đàm luận đến một vân cái này gia hỏa kia thời điểm là gọi lục vân nữ nhi tán dương này h à n g thiên phú không tầm thường tâm tính kiên n h ị nghĩ để hắn chiêu thu một vân vì nguyên thủy tôn g đệ tử có thể là một cách đạo đại thần cảnh cấp bậc thiên tài có giá trị hắn liễu nguyên sơ tự thân lôi kéo. Liễu nguyên sơ căn bản không có coi là chuyện quan trọng. Kết quả vừa mới qua đi mấy trăm năm, đã từng hắn không lọt nổi mắt xanh đạo đại thiên tài. Bây giờ thành đạo vẫn cường giả, Xích Tuần Thiên đều bại tại cách này. Mục v â n Tay bên trong Liễu nguyên sơ cảm thấy chính mình không mạnh bằng Xích Tuần Thiên bao nhiêu. Mục v â n nhìn về phía Liễu nguyên sơ, cười ha h à nói. Ta vân các hiện nay đã cầm xuống bình châu đại địa các chỗ, chỉ kém nguyên thủy tông. Hôm nay trước đến, thỉnh tình mời liễu nguyên sơ tông chủ dẫn đầu nguyên thủy tông trên dưới quy nạp ta vân các bên trong. Lời này vừa nói ra, liễu nguyên sơ thần sắc khẽ giật mình. Đến rồi, m ụ c vân cách này là đi thẳng vào vấn đề, không cho hắn cơ hội c ự tuyệt cùng khả năng thuần pháp. mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới đưa lạc việt chèn ép thần giáo vô thượng thần đế 493 t r c h ư ơ n g 5311 b ì n h châu thống nhất liễu nguyên sơ cười ha h ả nói mục vân các chủ này sự tình to lớn chúng ta nguyên thủy tông bên trong còn cần thiết hào hào thương thảo còn mời mục vân các chủ cho chúng ta một chút thời gian được c h ứ cách này vừa nói Mộc Vân cũng là cười ha h ả nói, cho các ngươi một chút thời gian, cùng yến tộc liên hợp, đồng thời gọi lên Vân Châu, Huyền Châu, cùng nhau tiến công thương Châu cùng Bình Châu, cầm xuống t a Vân các cùng Vân Minh sao. Cái này vừa nói, tràng diện lập tức không khí cứng ngắc. Mộc Vân bàn tay vung lên, xích tuần thiên áp lấy yến khắc cương, yến chi hoa hai người xuất hiện, yến khắc cương. Yến Chi Hoa, một vị đạo vẫn thất tinh cảnh, một vị đạo vẫn lục hợp cảnh. Lúc này lại là thành tù nhân. Yến Lệ Phong đâu? Mục Vân cười nói, Yến Lệ Phong sớm liền là ta người. Các ngươi tất cả bày mưu, ta đã sớm biết. Bây giờ Yến Khắc Cương cùng Yến Chi Hoa bị bắt, ta đã để Yến Lệ Phong trở về, nói cho Yến gia tộc trưởng Yến Khắc h à n Nguyên Thủy Tông sớm liền đầu nhập Ta Vân Các, mà liên hợp Ta Vân Các bố trí mưu kế, đem yến khắc cương cùng yến chi hoa giết. Lời này vừa nói ra, Liễu Nguyên sơ cả c á i người như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, m ụ c vân tốt hung ác, cái này là đem toàn bộ Nguyên Thủy Tông giá trên hỏa nướng, không đầu nhập Vân Các, yến tộc nhất định đại quy mô tiến t ô n g vì yến khắc cương cùng yến chi hoa báo thủ hắn liền là toàn thân trên dưới mở to miệng cũng giải thích không rõ ràng đầu nhập vân các kia không phải là hợp một vân tâm ý tiến là song đời lui cũng là song đời m ụ c vân nhất định muốn như này sao liễu nguyên sơ sắc mặt khó coi thống nhất bình châu ta nhất định phải được m ụ c vân mở miệng nói tứ thú môn cùng thạc h tộc muốn liên thủ diệt ta vân các ta ngược lại đem hai phương diệt tuyệt thực không dám giấu giếm thạc h vô giới m ị k h i n h nhiễm ngạo thiên tăng tiết triển ly bốn người hiện tại còn bị ta giam giữ xích vũ môn cũng chưa đồng thủ có thể lại là cùng các ngươi nguyên thủy tông liên hợp chuẩn bị liền cùng yến tộc diệt ta vân các ta lẻ loi một mình đi tới xích vũ môn đánh bại xích tuần thiên để hắn không thể không đầu hàng xích tuần thiên nghe đến c á i này lời nói mặt mờ đỏử không nói một lời hiện tại đối với ngươi liễu nguyên sơ ta đã rất khách khí lời đến này chỗ liễu nguyên sơ giống như triệt để nhục trí nhìn về phía mục vân lại nhìn về phía thân bên rất nhiều nguyên thủy tông người, đừng nói vân các đại quân, liền là tại chàng cách này trên trăm vị đạo vấn đủ dùng đem nguyên thủy tông hủy diệt, đỉnh tiêm chiến lực trinh lệch quá lớn, ta nguyện ý dẫn đầu nguyên thủy tông trên dưới quy thuận vân các liễu nguyên sơ chắp tay ở giữa thần sắc bất đắc dĩ nói, mục vân ngay sau đó cười nói như này rất tốt. trên thực tế hắn cũng không nghĩ tái chiến nguyên thủy tông cũng tốt xích vũ môn cũng được có thể như này giải quyết tốt nhất suy cho cùng cách này dạng đã không cần thiết vân các bỏ ra thương vong cũng có thể để xích vũ môn nguyên thủy tông bảo trì chiến lực ứng đối chiến đấu kế tiếp yến lệ phong trở về yến châu về sau ngoại giới đều hội biết rõ nguyên thủy tông đầu nhập ta vân các Bình Châu thống nhất, Thương Châu thống nhất, vân các cùng v â n minh là một gia. y ế n Châu, Huyền Châu, Vân Châu Tam Phương tất nhiên sẽ không liền này bỏ qua. Cho nên tiếp xuống là Thương Vân cảnh nội chi chiến. Một Vân hai tay mở rộng, tự tin nói: Thương Châu Bình Châu chiến Vân Châu y ế n Châu Huyền Châu ta tất thắng. Cái này nhất khắc. nguyên thủy tông đám người không nói một lời bước bách liễu nguyên sơ đầu hàng mục vân tự nhiên không khả năng liền cách này tin sinh tử áng ấm trực tiếp an bài trừ liễu nguyên sơ bên ngoài mục vân còn đem liễu văn nhân cùng liễu nhân nhân dùng sinh tử áng ấm khống chế liễu nguyên sơ khả năng không sợ chết có thể đối chính mình một đôi nhi nữ không thể không quan tâm đương nhiên mục vân cũng không phải lâu dài khống chế, chỉ là hiện giai đoạn thế cuộc không ổn, chờ đến thế cuộc ổn định lại, hắn sẽ giải khai. mà lại một ngày thế cuộc thật triệt để ổn định lại, một chút người sinh tử á n ấ m hắn cũng sẽ giải khai. những này đều là nói sau, trước mắt còn là nghĩ đến thế nào giải quyết vân châu yến châu cùng huyền châu phiền phức, n h ó n một cái. ba ngày thời gian trôi qua, Bình Châu đại địa cuối cùng một phương, Nguyên Thủy Tông thay đổi cờ xí, cách này một tin tức truyền khắp cả cái Bình Châu, cũng là truyền khắp cả cái Thương Vân Cảnh, Vân Các thống nhất Bình Châu, cách này sự tình quá lớn, Vân Các cùng Vân Minh là một gia, rất nhiều người đã biết rõ cách này tin tức, bây giờ. c á i khác tam châu thế lực cũng là triệt để ngồi không yên yến châu yến tộc bên trong to lớn yến gia phủ đệ t ự a n h ư một phương tôn g môn thánh địa chiếm cứ vạn mẫu trong đó có núi có nước thậm chí còn có một dòng sông quán xuyên nam bắc phủ đệ bên trong hết thảy kiến trúc đều là quy cách hùng vĩ khí thế hùng vĩ thân vì yến châu một châu đại địa duy nhất bá chủ yến tộc nổi tỉnh tại phủ để kiến trúc bên trên liền là hiện r a cường đại lúc này yến tộc nổi phủ một tòa đại điện bên trong yến lệ phong sắc mặt tái nhợt ngồi mệt dưới đất thần sắc bi thống tại hắn thân một bên yến khắc hàn tộc trưởng một bộ thanh bào đứng chắp tay sắc mặt âm trầm đáng sợ hỗn h ư ứ n g liễu nguyên sơ cách này vương bát đàn yến khắc hàn giận dữ yến gia hảo ý trợ giúp nguyên thủy tông nguyên thủy tông thế mà lật l ỏ n g yến khắc cương bị giết yến chi hoa bị giết cách này cừu hận yến gia tuyệt đối không thể quên mất yến khắc hàn nhìn lấy thân bên hai thân ảnh lão tam lão tứ yến khắc hàn nói thẳng huyền châu thiên huyền hoàng triều cùng vân châu vân tộc Ngũ Linh Nguyên Tông thế nào nói? Lão Tam Yến hướng luôn lúc này chắp tay nói thẳng. Thiên Huyền Hoàng Triều Hoàng Chủ đáp ứng. Bọn hắn cũng cảm thấy Vân Châu thống nhất không phải chuyện tốt. Ban đầu Vân Châu liền là thương Vân Cảnh Hại Tâm. Mấy đại bá chủ lẫn nhau tranh đấu đối cái khác Châu cũng không có chiếm đoạt chi tâm. Cách này dạng đại gia đều an tâm hiện tại. vân châu sát nhập thống nhất người nào không sợ càng khỏi phải nói không chỉ là vân châu thương châu cũng thành vân minh lão tứ yến thừa dương lúc này cũng là mở miệng báo cáo vân châu cách này một bên có điểm phức tạp vân tộc cùng ngũ linh nguyên tôn tranh đấu so với chúng ta thường ngày bên trong hiểu rõ đến càng khoa trương hai phương có thể nói như nước với lửa để bọn hắn liên hợp ta phí không ít miệng lưới. bất quá bây giờ song phương tạm thời có liên thủ ý nghĩ, nhưng là song phương đều nói rõ, tuyệt đối không khả năng đồng thời xuất động. như là vân tộc tiến đánh bình châu tây bắc, ngũ linh nguyên tôn g liền muốn tiến đánh đông nam. nghe đến cái này lời nói, yến k h ắ c h à n l ô n g mày nhíu lên. đều lúc này, vân tộc cùng ngũ linh nguyên tôn g còn không rõ ràng. có thể hợp tác liền tốt. Yến Khắc h à n mở miệng nói: thực tại không được. Ta tự thân đi tới Vân Châu, đại điện bên trong, đám người không nói. t h ấ y c ụ c x á c thực là rất kém. Chẳng ai ngờ rằng một vân động tác nhanh như vậy. Bất quá, động tác nhanh cũng không có nghĩa là tốt. Bình Châu thống nhất, thoạt nhìn là thống nhất, nhưng trên thực tế đâu? có tứ thú môn, có thạch t ụ c còn có nguyên thủy tông cùng xích vũ môn người. Những n à y người đều tại bình châu, thường ngày bên trong quan hệ khẩn trương, này phiên hợp tác cũng là bị ép, như là bọn hắn từ ngoài giới tiến công, vân các bên trong chỉ sợ trực tiếp liền hội loạn thành một bầy. Đối này, yến khắc hàn có lòng tin tuyệt đối, cách nào một phương thiết lực l ự c n g ngưng tổ cực cao. không phải dựa vào lấy thế lực bên trong thời gian tích lũy để mỗi một vị võ giả đều có ràng buộc dây dưa mới có thể vì gia tộc vì tôn g môn bán mạng mục vân muốn để xích vũ môn nguyên thủy tôn g t h ả h tục tứ thú môn những này đầu hàng người vì hắn bán mạng không có trăm ngàn năm thời gian căn bản không khả năng thuần pháp mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới đưa lạc việt chèn ớ p thần giáo vô thượng thần đế 493. t r c h ư ơ n g 5312 m ộ t loại khác cân bằng yến khắc hàn nhìn nhìn gói lại yến lệ phong không khỏi nói lục đệ khổ cực ngươi cách này mấy lần phát sinh sự tình đều là ngươi gặp nạn lần sau nhị sự ngươi liền đừng đến an tâm dưỡng thương áp chiến tại phía sau đâu? Nghe đến cách này, lời nói, Yến Lệ Phong lại là lắc đầu nói, không có gì đáng ngại. Đại ca cùng ngũ tỷ giúp ta trốn khỏi, ta há có thể lúc này như xe bị t u ộ t xích. Miệng nói như thế, Yến Lệ Phong nội tâm lại là buồn khổ. Hắn như không tới nghe đại gia nhị sự, thế nào cho Mục Vân mật báo? Bây giờ, Yến Châu, Huyền Châu. vân châu tam phương thật muốn liên hợp bất quá nói liên hợp chí ít cũng phải 2-3 tháng thời gian đại gia triệt để thương đình tốt mới có thể đồng thủ lưu cho mục vân thời gian không nhiều a nhưng mục vân vạn nhất đánh sắm kia hắn yến lệ phong không phải cũng phải đánh sắm sao cách này một bên yến tộc bên trong cao tầng thảo luận rất nhanh liền truyền đến mục vân tay bên trong biết đến yến tộc thúc đẩy vân châu cùng huyền châu liên hợp mục vân cũng là trong lòng có tính toán bình châu ngày xưa thạch tộc chỗ thạch thành thạch tộc đại bản doanh liền là thạch thành mà thạch thành có thể nói là cả cách bình châu đại địa là hùng vĩ nhất hùng vĩ một tòa n g â n h mông thành trì này thành tại đông nam tây bắc bốn cách khu vực phân vì bốn tòa nhỏ bé một chút thành trì, thạch thành trung ương, vì chủ thành khu, mà cả cái chủ thành khu, toàn bộ là thạch tộc trưởng khống, này chỗ chiếm cứ hơn vạn mẫu, thành bên trong kiến trúc, đột ngột từ mặt đất mọc lên, thậm chí có không ít sơn phong, san sát nối tiếp nhau, xen vào nhau tinh tế, cái này bên trong vốn là thạch tộc đại bản doanh. lúc trước tại thạch tộc ra ngoài tiến công đường thiên thành cao tầng chết thì chết hàng thì hàng vân các cường giả tiến công thạch thành có thể là bỏ ra cái giá không nhỏ bây giờ một vân có tâm đem thạch thành trí tạo thành vân các hạt tâm vân thành là nằm ở bình châu đông bộ thạch thành nằm ở bình châu trung ương đi đông nam tây bắc bất kỳ cái gì một chỗ đều rất dễ dàng mà này chỗ lúc trước có thạch tộc căn cơ được đặt nền móng chỉ cần dùng trận pháp gia trì liền có thể thành v ị vân các tân phúc địa lúc này thạch thành phủ để bên trong một tòa trước đại điện một vân một bộ mặc y đứng c h ắ p tay thân bên vương tâm nhã một bộ váy dài động người dáng người mang theo vài phần thanh nhã hai người thân trước liễu nguyên sơ xích tuần thiên, loan bạc kinh, loan hữu, loan thanh yên, thẩm mộ quy, triệu văn đình, cùng với ngô tấn nguyên, h ổ không các loại, từng vị đạo vẫn tứ tượng cảnh, ngũ hành cảnh, lục hợp cảnh, cùng với thất tinh cảnh cấp bậc vân các hải tâm nhân vật, toàn bộ tại tràng đáp từng ba người đi. bây giờ to lớn vân các, một vân nhìn lấy tại tràng đám người. cười cười nói này phiên triệu tập đại gia đi đến là vì ứng đối l ế n châu vân châu huyền châu tam đại châu đối chúng ta bình châu cùng với thương châu tiến công thương lượng đối sách liễu văn khiếu nghe đến cách này lời nói lập tức nói bọn hắn dám đến chúng ta liền đánh vân các cùng vân minh chi thực lực cũng không thua gì bọn hắn thương hoang cũng là gật đầu nói không sai tam châu bốn phương bá chủ chúng ta cộng lại không sợ hai người hiện tại có thể nói là trung thành với mục vân ngô tấn nguyên cũng là cười ôi ôi nói các chủ tại chúng ta xác thực là không sợ bọn hắn chút nào mấy người lần lượt phát biểu ý kiến liễu nguyên sơ xích tuần thiên hai người lại là trầm mặt không nói hai người bị mục vân thu phục nội tâm không cam cách này một điểm mục vân cũng biết rõ cứng đối cứng ta xác thực là có lòng tin mục vân cười uy uy nói chỉ là lời đến này chỗ mục vân nhìn về phía liễu nguyên sơ không khỏi nói liễu nguyên sơ ngươi cảm thấy đâu nghĩ đến mục vân hỏi hỏi thăm chính mình liễu nguyên sơ một lúc ở giữa ngược lại là trầm mặc nói một chút Mục Vân mở miệng lần nữa, Liễu Nguyên Sơ biết rõ chính mình không tránh thoát, chắp tay mở miệng nói: Trên thực tế, y ế n Châu, Vân Châu, Huyền Châu Tam Đại Châu đại gia khả năng xem thường phía trước Bình Châu là thương vân cảnh ở giữa một châu Thạch Tộc, Xích Vũ Môn, Nguyên Thủy Tông, Lâm Tộc cùng với sau đó quật khởi tứ thú môn. năm đại bá chủ đều rất cường đại, không so bọn hắn kém, cũng là như đây, các châu duy trì ổn định, nhưng là trên thực tế, yến tộc, thiên huyền hoàng triều, vân tộc, ngũ linh nguyên tôn g bốn phương, có lẽ nhìn từ bề ngoài như vậy đơn giản, cách này vừa nói, tất cả mọi người là lần lượt nhìn về phía liễu nguyên sơ. Liễu nguyên sơ chân thành nói: Ví như Yến Tộc đã từng cùng ta nguyên thủy tông thông ra, theo ta biết, Yến Tộc bên trong rất có khả năng tồn tại đạo vẫn bát quái cảnh đại nhân vật, đạo vẫn bát quái cảnh. Lời này vừa nói ra, đám người thần sắc một biến. Đạo vẫn thần cảnh, tùng có thập cảnh, mà cái này thập cảnh, mỗi một cảnh giới ở giữa trinh lịch. đều so đạo hải tam trọng t r i n h l i ệ cảnh giới càng lớn. đây cũng là vì cái gì? một vân tại đạo vẫn tam tài cảnh, đánh bại đạo vẫn thất tinh cảnh, hội để bình châu chấn kinh, nhảy vọt ba đại cảnh giới, còn có thể chiến thắng. một vân đã không phải là yêu nhiệt một từ có thể dùng hình dung, có thể bát quái cảnh. cách này là đạo vẫn thần cảnh sau cùng tam cảnh một trong, mà cả cách bình châu. tồn tại đạo vẫn thất tinh cảnh, lại không tồn tại đạo vẫn bát quái cảnh, vì cái gì? bởi vì đạo vẫn thần cảnh, sau cùng tam cảnh là nhất khó nhất khó bước vào, bát quái, cửu cung, thập phương, cái này tam cảnh giới, tục truyền tại hồng hoang thời kỳ, vạn giới cảnh giới võ đạo phân chia, có người từng nói, này tam cảnh hẳn là lại đơn độc vạch ra một cách đại cảnh giới tới, bởi vì này tam cảnh so với đạo vẫn trước thất đại cảnh giới cường đại quá nhiều, có thể so với đạo phủ thiên quân xác thực lại không bằng. cách này một truyền ngôn bị đại gia đều là thừa nhận, chỉ là cảnh giới thiết lập sớm liền thành lập, bây giờ cũng là không người có thể đổ giao động đại gia có tâm lại vô lực. nhưng là từ này có thể thấy được bát quái cảnh c ử u cung cảnh thập phương cảnh ba đại cảnh giới xác thực là có một phong cách riêng đây cũng là vì cái gì bình châu đại địa tối cường tồn tại liền là thất tinh cảnh cũng không có bát quái cảnh nhân vật tồn tại một vị bát quái cảnh đại nhân vật đủ dùng cải biến bình châu bá chủ tách c ụ c lúc này triệu văn đình không khỏi nói nếu như yến tộc bên trong thật tồn tại bát quái cảnh kia sao có thể có thể an cư nhất châu chi địa lời này vừa nói ra liễu nguyên sơ không khỏi nói khả năng kia là một loại khác cân bằng cân bằng ngươi ý tứ là vân châu cùng huyền châu cũng tồn tại bát quái cảnh đại nhân vật liễu nguyên sơ gật gật đầu đương nhiên đây chỉ là một loại khả năng Liễu nguyên sơ lại lần nữa nói: Ta cũng không chắc chắn lắm, đây có phải hay không là thật? Nhưng nếu như là thật, tam đại châu liên thủ mà đến, chỉ cần có hai vị bát quái cảnh, bình châu thương châu đều là vô pháp chống lại. Nghe đến cách này lời nói, tại chàng tất cả mọi người là trong lòng cảm giác nặng nề. Liễu nguyên sơ cũng là thời thời khắc khắc chú ý đến m ộ c vân. có thể nhìn đến một vân mặt không đổi sắc, t h ầ n sắc bình tĩnh, trong lòng có chút thất vọng, tựa hồ bát quái cảnh đại nhân vật cũng không thể để một vân sản sinh e ngại, đồng thời loan b à h kinh, loan thư, loan thanh yên ba người cũng là biểu tình đảm nhiên, đạo vẫn bát quái cảnh kia thế nào, một vân cười ô i ô i nói, nhìn đến. ta phải động thân đi một lần, động thân đi một lần. đám người khó hiểu. một vân tiếp tục nói, vân châu, yến châu, huyền châu, tam đại châu bên trong, cho dù muốn liên thủ, cũng cần chí ít một cái tháng hai tháng, mới có thể thống chủ một thể a. ta thừa dịp cách này đoạn thời gian, đi tới tam châu đại địa nhìn nhìn. cách này lời nói ra. tất cả mọi người là xứng s ờ chuyện hậu cung đã gần hoàn thành, mời quý vị vào ủng hộ. Vạn biến hồn đế, vô thượng thần đế 493 t r c h ư ơ n g 5313 đi tới vân châu, không được, triệu văn đình cách thứ nhất phản đối, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, mục vân không lại, vạn nhất vân châu, huyền châu, yến châu người đánh tới. kia như thế nào cho phải ta cũng cảm thấy không ổn thương vân uẩn cách này lúc cũng là nhíu mày tại chàng chư vị cách nào không phải là bởi vì mục vân tập hợp cùng một chỗ như là mục vân không tại phiền phức ngược lại là rất lớn mục vân cười nói yên tâm dùng ta hiện tại thực lực thương vân cảnh n ổ i có thể giết ta trừ phi đạo vẫn bát quái cẩu cung thập phương cấp bậc ma lại thương châu bình châu một ngày xảy ra vấn đề ta lập tức trở về sẽ không có vấn đề vậy cũng không được triệu văn đình tiếp theo nói quá nguy hiểm không xác định tính chất quá nhiều mục vân không khỏi cười nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng không đi xem bọn họ một chút thế nào biết rõ bọn hắn hội như thế nào tiến đánh chúng ta tốt tốt mộ vân khoát tay nói ta chỉ là kế hoạch cũng chưa quyết định sau này bàn lại cách này mấy ngày ta hội tại nguyên thủy tông xích vũ môn cùng với tứ thú môn cách này mấy chỗ xây dựng truyền t ố n g trận đem các chỗ kết nối bất kỳ c á i gì một chỗ bị tiến đánh tranh thủ có thể đổ lập tức viện binh quân đi đến tan họp mộ vân nói đi quay người rời đi về đến hậu phương cung điện m ụ c vân thở phào một cái chỉ chốc lát thẩm mộ quy cùng triệu văn đình hai người liền là chạy đến ngươi thật sự định một cách người đi tới vân châu huyền châu yến châu đi triệu văn đình nói thẳng u v f w m một vân điểm đầu chân thành nói như là tam đại châu đồng thời xâm phạm ta ngược lại là không lo lắng đỉnh tiêm lực lượng so vứt có thể là vân cát vừa lập nhân tâm bất ổn rất dễ dàng bị bọn hắn nổi ứng ngoại hợp đánh bại nhân tâm không đồng đều là biện pháp chân chính tiến hành đại số lượng võ giả cứng đối cứng phàm t ụ c quân đội chi chiến kiên g h nhất liền là quân tâm không ổn bên trong sai lầm trên thực tế bây giờ cũng là như đây kia để vương minh chủ cùng ngươi cùng nhau, nàng không thể đi. Mục Vân lắc đầu nói, bình châu thương châu bên trong cần tâm nhã, xích tuần thiên, liễu nguyên sơ, loan bạc kinh bốn người tỏa chấn, bốn đại thất tinh cảnh cường giả tại cũng có thể để người an tâm. Triệu Văn đình gãi gãi đầu, không phải hắn không tin tưởng Mục Vân thực lực, chỉ là quả thật có chút nguy hiểm. mục vân không khỏi cười nói, tốt, ta lại không phải không có phân t ứ c c á i này lần ta không phải cùng bọn hắn đánh trận, mà là quấy rối. trước tiên từ vân châu hà thủ, theo ta biết, vân châu bên trong, vân tộc cùng ngũ linh nguyên tôn g hai đại bá chủ, có thể nói thế hệ là địch, liền tính lần này chuẩn bị liên hợp, hai phe thế lực cũng là nói trước. tuyệt không khả năng hợp binh một chỗ, cách này dạng liên hợp, ta ngược lại là cảm thấy rất có hy vọng, đem hắn đánh phá, như là có thể để vân châu bên trong loạn lên đến, kia yến châu cùng huyền châu hai châu tiến công, m ụ c vân ngược lại là rất có tự tin ứng đối, nghe đến cách này lời nói, triệu văn đình không lại nói cái gì, m ụ c vân xem ra là hạ quyết tâm. bọn hắn không khuyên nổi trên thực tế từ vân các phát triển đến nay mục vân có mấy lần đều là rất mạo hiểm kết quả cũng xác thực là biến nguy thành an tiếp xuống bên trong mấy ngày thời gian mục vân cùng vương tâm nhã một đạo tại thạch thành nguyên thủy tông xích vũ môn cùng với tứ thú môn các loại địa lưu truyền xây dựng một toa lại một c á i truyền tống trận bình châu cùng thương châu ở giữa có truyền tống trần kết nối đi đến các chỗ đều hội rất nhanh suy cho cùng cho dù là đạo vẫn thần cảnh từ bình châu đến thương châu cũng phải 3 năm ngày thời gian đạo hải thần cảnh liền càng không cần nói một ngày phát sinh đại chiến viện thủ còn đến khả năng liền bại truyền tống trần tất yếu tính liền thể nghiệm ra đến lúc trước tứ thú môn cùng thạch tộc ra tay với vân các mục vân chính là lợi dụng truyền tống trận làm cho vương tâm nhã thương vân q u ẩ n thương hoang liễu văn k h i ế u mấy cái toàn bộ đi đến bây giờ c h í tạo truyền tống trận là quan trọng nhất thậm chí tương lai mục vân h ồ i tại cả cách thương vân cảnh nội các đại thành trì đều xây dựng truyền tống trận để thương vân cảnh năm đại châu lẫn nhau ở giữa thời thời khắc khắc bảo chỉ liên lạc hình thành như thùng sắt cái này là hắn tại tân thế giới đại địa đ ể nhất cái căn cơ hết thảy mặc dù đều không tính cường đại có thể hết thảy đều là hắn tự thân đi làm cái này trùng thành tựu cảm giác là vô pháp bị thay thế một chớp mắt mười ngày đi qua đêm hôm ấy thạch thành phủ để bên trong lầu các bên trong một vân đứng dậy mặt thật dài áo, vương tâm nhã liền là mặc một bộ thật mỏng phấn hồng sa y, chỉ là thoáng che lớp thân thể một chút bộ vị. hắn ngọc thủ vì mục vân nhẹ nhẹ lý thanh sợi tóc, phổi p h ủ i y phục, cười nói, r ấ t suất khí, ta một mực r ấ t suất khí a. mục vân cười ha ha một tiếng nói, ta không tại bình châu, khổ cực ngươi, xích tuần thiên, liễu nguyên sơ. thương hoang liễu văn khiếu mấy người kia đều có thể dùng yên tâm sử dụng không nghe ngươi mệnh lệnh bọn hắn biết rõ hậu quả loan bạch kinh loan hưu loan thanh yên ba người cũng thế như là xuất hiện không cách nào khống chế tình huống để loan bạch kinh mời loan lão gia tử xuất sơn vương tâm nhã không khỏi cười nói ta minh bạch. -h -h m ạ c h u v e q w w m bầu trời đêm ở giữa một thân ảnh lặng yên không một tiếng động rời đi phủ đệ rời đi bình châu hướng lấy to lớn vân châu mà đi phủ đệ bên trong vương tâm nhã bàn tay lôi kéo xa y đứng tại phía trước cửa sổ nhìn lấy bầu trời đêm bình châu thương châu thống nhất yến châu huyền châu vân châu như là cầm xuống thương vân cảnh tận về một vân m à tới kia thời điểm có lẽ mục vân liền hội rời đi đi chỗ nào nàng cũng không biết chỉ là mục vân tất nhiên không khả năng tiếp tục lưu tại cách này thương vân cảnh n ổ i mà nàng liền là muốn lưu xuống m ụ c sơ tuyết là hai người nữ nhi mục vân cần thiết ra ngoài sông sáo có thể là nàng cần phải lưu lại chiếu cố hai người nữ nhi c á i này dạng là an toàn nhất, mà đồng thời một vân thân bên trên còn có cái khác trách nhiệm, mạnh tử mặc diệu tiên ngữ diệp tuyết kỳ tiêu doãn nhi bích thanh ngọc cẩu nhi mấy cách như thế nào, tần mộng giao sống hay chết, minh nguyệt tâm lại như thế nào rồi, cùng với còn lại mấy cách bên kia h à i tử còn có m ụ c thanh vũ cùng diệp vũ thi hai người sống hay chết, còn có lục thanh phong, còn có tạ thanh, những ngày người đều là cùng một vân có lấy vô pháp đức gia liên lạc, mà vương tâm nhã nội tâm cực kỳ thỏa mãn. suy cho cùng, tại cách này mấy năm trước thời gian bên trong nàng có thể đủ hầu ở một vân thân một bên, cách này là ngày xưa từ không có qua, huống chi hai người hiện tại có một sơ tuyết cách này nữ nhi. vương tâm nhã minh bạch nếu như là tần mộng i a o minh nguyệt tâm hoặc là diệp tuyết kỳ tất nhiên là sẽ không lưu lại chiếu cố hài tử tất nhiên là hội bồi tiếp một vân một đạo ra ngoài sông sáo có thể là nàng cùng các nàng không đồng dạng không chỉ là nàng như là tiêu doãn nhi c ử u nhi bích thanh ngọc chỉ sợ cũng hội giống như nàng lựa chọn cửu nữ có thể đủ hài hòa ở chung chính là bởi vì đại gia lẫn nhau ở giữa tính cách bất đồng vương tâm nhã càng hiểu như nghĩ chân chính tướng mạo tư thủ nàng không chỉ là cần phải ở chỗ này thủ hộ lấy nàng cùng một vân nữ nhi càng là cần thiết mạnh lên tương lai là muốn cùng thần đế nhất quyết sinh tử thần đế vương tâm nhã hai tay không tự giác nắm chặt lại cái này thần đế là tất cả điểm cuối cùng có thể là chân chính thần đế là để người xa không thể chạm nhưng là cuối cùng cũng có một ngày nàng cũng muốn đăng lâm tuyệt đỉnh đ ộ c tu âm thuật một đạo nàng vương tâm nhã liền không thể làm cái này chư thiên vạn giới từ xưa đến nay khai sáng người sao khai sáng âm thuật thành vì chân chính võ đạo chính thống thuần pháp mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới đưa lạc việt chèn ép thần giáo vô thượng thần đế 493. t r c h ư ơ n g 5.314 vân hiên thành dưới bóng đêm m ụ c vân một đường hướng lấy vân châu mà đi hiện nay đ ả o vẫn tam tài cảnh thực lực m ụ c vân tốc độ cũng là cực nhanh không r a hai ngày thời gian liền là từ bình châu đặt chân vân châu đại địa vân châu nằm ở bình châu đại địa phương đông bình châu có thể nói là thương vân cảnh năm đại châu lớn nhất một cái. bất quá cái khác bốn đại châu cũng không thiếu quá nhiều mặt tích. mỗi một châu đại địa đều giống như thương lan thế giới 9 đại thiên giới kia rộng lớn. đây vẫn chỉ là thương vân cảnh. thương vân cảnh chỉ là thiên phạt thế giới một cảnh chỗ. cả cái thiên phạt thế giới cùng loại với thương vân cảnh cái này các loại địa vực tồn tại hàng trăm hàng ngàn không thôi. thần đế đứng ngạo nghễ thế giới chi đỉnh có thể xa xa không phải lúc trước cái gọi là tư thần đế có thể sánh ngang bây giờ m ụ c vân tâm mắt bất đồng đối lúc đó chỗ thương lan thế giới cũng có nhất định nhận biết có lẽ lúc đó hồng hoang đại thế giới sụp đổ cổ lão thương lan cổ giới sụp đổ nhưng là thương lan cổ giới hạt tâm diễn hóa bảo tồn xuống đến thành bây giờ thương lan thế giới suy cho cùng từ thương lan thế giới bên trong đi ra cường đại nhân vật thực tại là không ít mà lý thương lan cực lớn khả năng một mực liền tại thương lan thế giới bên trong ngồi xem vân khởi mây rơi trường không hết thầy bày mưu nghĩ kế cũng chỉ có lý thương lan mới có cách này năng lực cách này là thần đế cường đại đăng lâm thần đế đại vị quan sát vạn giới đều là sâu kiến kia trùng cao ngạo cao cao tại thượng là thế nhân vô pháp lý giải vô pháp thể hội một đường phi nhanh mục vân nội tâm suy nghĩ ngàn vạn nghĩ đến cách này nhiều năm qua k i n h l ị c h mục vân nội tâm t h ổ n thức ngàn vạn rất nhiều sự tình dùng hắn hiện tại nhận biết cũng là không cách nào thấy rõ chủ thượng một thanh âm tại lúc này vang lên thế nào rồi bàn cổ linh mở miệng nói chủ thượng giản lương k i ệ t chết rồi lời vừa nói ra m ụ c vân ngược lại là sững sờ hắn một luồng hồn phách tiến vào chu tiên đồ thế giới bên trong cách này bên trong giản lương k i ệ t thân ảnh xác thực là biến mất vô tung vô ảnh khí tức cũng là tán loạn không thấy chu tiên đồ thế giới bên trong vô pháp để nhân tộc còn sống sót, g i ả n lương kiệt trước hết tiến vào này chỗ, cũng là nhất trước bỏ mình. Mục Vân lẩm bẩm nói, cái khác người biết sao? Thuộc hạ đặc biệt đem hắn nhóm tách ra, bọn hắn cũng không biết rõ. U v g p p m. Mục Vân tiếp theo nói, cứ như vậy đi, những này người là tuyệt đối không khả năng thả đi ra. tuy nói bình châu bị hắn cầm xuống có thể là những này người đã biết rõ hắn bí mật lớn nhất d ứ t khoát không khả năng còn sống rời đi lại là mà nói ban đầu mục vân liền là dự định giết những người đó chỉ bất quá chu tiên đồ vừa tốt cần thiết thở m ỏ đến đào m ó c liền là lưu lấy bọn hắn mệnh chu tiên đồ thế giới mở rộng đến cuối cùng sẽ trở thành cái tình trạng gì mục vân không biết được nhưng là hắn cần đại lượng ngũ hành trí bảo rất nhiều nhân lực vật lực đến để này thần vật k huyết trương chu tiên đồ là lúc đó diệp tiêu diêu m ộ c thanh vũ hai người tâm huyết dung hợp chú tạo mà thành c á i này tất nhiên sẽ không là vô cùng đơn giản một kiện bảo vật có lẽ hiện nay chu tiên đồ cùng luôn hồi thiên môn vô pháp đánh đồng có thể sau này cũng khó mà nói đồng thời Chu Tiên đ ổ thế giới bên trong Lâm Tộc Tộc trưởng Lâm Thiên Hoán bị Mục Vân cầm tù. Cái này vị đạo vẫn thất tinh cảnh cường giả, bây giờ cũng là hào không n h ụ khí có thể nói. Lâm Tộc trưởng, Mục Vân mở miệng nói, hiện nay Bình Châu cảnh nổi, Vân Các thống nhất, t ứ Thú môn, Thạch Tộc, Xích Vũ môn, Nguyên Thủy Tông đều bị ta cầm xuống, ta cũng tính là diệt bốn đại bá chủ. vì ngươi lâm tộc báo thù. lời này vừa nói ra, lâm thiên hoán biểu tình bình tĩnh. hắn đã biết rõ chính mình kết cục. tại cách này bên trong, tại một vân thế giới bên trong, chờ đợi, chờ đợi tử vong phủ xuống. m ộ c vân là tuyệt đối không khả năng bỏ qua hắn. m ộ c vân, lâm thiên hoán mở miệng, thản nhiên nói, năm đó lâm tộc. đã từng đạo v ấ n đ ỉ n h phong nhân vật đ à n sinh. Ngươi bản thân nhìn thấy lâm thiên dưỡng, cử ly hắn đ ỉ n h phong chi cảnh, còn có rất lớn cử ly. Ta bình châu lâm tộc, tuy nói chỉ là hồng hoang lâm tộc chi nhánh, có thể ngươi cái này phương pháp, tất nhiên sẽ bị hồng hoang lâm tộc biết rõ. Ngươi tự kỳ, sẽ không quá xa. Mục vân cười nói, thật sao? ta xác thực là không biết rõ lâm tộc lôi tộc cách này cổ lão gia hỏa lúc đó đỉnh phong thời kỳ đến cùng có cường đại cỡ nào có thể là ta biết rõ cường đại như thần đế tại năm đó chi chiến cũng là chết thì chết thương thì thương không có đỉnh phong bọn hắn tại khôi phục mà ta tại để thăng kia liền nhìn nhìn là bọn hắn khôi phục càng nhanh còn là ta để thăng càng nhanh, thương vân cảnh, mục vân nhất định sẽ không ở lâu, bởi vì hắn muốn tăng lên chính mình thiên mệnh, đi áp chí cửu mệnh thiên tử thiên mệnh, chờ đến chính mình thiên mệnh chân chính mở ra viên mãn, cái này, có người có thể cùng hắn mục vân đánh đồng sao? mục vân không lại nhiều nói, rời đi n à y chỗ, cái này lúc, mục vân đ ắ c là đi đến vân châu đại địa. cả cái vân châu nam bắc phân chia mà chị phương bắc vì vân tộc trưởng quản phương nam vì ngũ linh nguyên tôn g trưởng quản mà hai đại bá chủ đường danh giới liền là vân châu đại địa tiếng tâm lừng lấy vân thiên giang vân thiên giang chiều rộng vạn dặm mà phát triển độ là đem toàn bộ vân châu đại địa nam bắc cắt ra này giang được xưng vì vân châu thứ nhất giang ban đầu ở bình châu bảy thành đại địa đông lăng giang cũng là đem bảy thành đại địa phân chia nam bắc chỉ là cùng vân thiên giang so sánh đông lăng giang thực tại là không đáng giá nhắc tới mà bởi vì vân tộc cùng ngũ linh nguyên tông thế hệ là địch vân thiên giang có thể nói là song phương tiếp xúc tuyến đầu do này tại cả cái vân thiên giang nam bắc hai bên có lấy đại lượng thành trì ban đầu hai phương chính mình xây dựng thành trì chỉ là vì cẩn thận g i ớ i bị từ đối phương có người trong bóng tối ẩn nút dần dần những này thành trì ngược lại là phát triển càng ngày càng tốt cho tới bây giờ vân thiên giang hai bên thành trì tại cả cây vân châu đại địa đều là rất có danh khí đương nhiên các đại thành trì bên trong cũng đều đóng quân song phương chính mình đạo vẫn thần cảnh cường giả cái này các loài rằng co nhiều năm đến nay một mực duy trì lấy một chủng cân bằng đương nhiên tại sự cân bằng này h ả song phương trên vân thiên rằng cũng là sản sinh đại đại tiểu tiểu mấy trăm lần giao chiến thậm chí tự mình bên trong vân tộc ngũ linh nguyên tông lẫn nhau ngầm thừa nhận cách đoạn thời gian hội đem chính mình tông môn gia tộc bên trong đệ tử đưa đến vân thiên giang ma luyện, cách này trùng ma luyện, không ngoài là cầm đối phương người khai đao. bất quá gần chút thời gian, vân tộc cùng ngũ linh nguyên tôn giáp giới vân thiên giang nam bắc hai bên, ngược lại là an phận không ít, bởi vì địch nhân mới xuất hiện, mục vân bây giờ liền tại vân thiên giang giang bắc vân tộc địa bàn, vân hiên thành. cái này bên trong có thể nói là vân châu trung ương trái tim vị trí cũng là vân thiên giang trung đoạn khu vực vân hiên thành trái phải vạn dặm đều có thành trì có thể này thành lại là cả cái vân thiên giang dọc tuyến lớn nhất một t ò a thành trì c h ú thủ này chỗ thành chủ là vân tộc dòng chính vân tử diệu cái này vì vân tử diệu đại nhân nghe nói là đạo vân tứ tượng cảnh có thể là hắn thực lực chân chính, sánh ngang đạo vẫn ngũ hành cảnh, có thể nói tuyệt đối là một vị thiên tài đại nhân vật. mà cùng vân hiên thành ngăn cách giang mà nói thành trì, liền là ngũ linh nguyên tôn g trưởng khống nam thiên thành, nam thiên thành thành chủ ngô bình, bản thân cũng là một vị đạo vẫn ngũ hành cảnh đại nhân vật. tại ngũ linh nguyên tôn g bên trong, địa vị chỉ thua ở mấy vị trưởng lão, thuần pháp. mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới đưa lạc việt chèn ép thần giáo vô thượng thần đế 493. t r c h ư ơ n g 5 3 1 n g l u linh cách này trùng cách c ụ cách c này nhiều năm sớm đã là ổn định lại sở dĩ mục vân có thể rất nhanh biết rõ những này tin tức liền là bởi vì đây là sinh hoạt tại giang đ 2 hai bên bờ rất nhiều võ giả đều đã sớm biết sự tình tục truyền đã từng Vân Tử Diệu thành chủ cùng Ngô Bình thành chủ hai người tự mình đã từng giao thủ qua kết quả là cân sức ngang tài Vân Tử Diệu đại danh không ai không biết suy cho cùng như không phải Vân Tử Diệu lời hại cũng không khả năng bị Vân Tộc điều động qua đến t ỏ a t r ấ n như này mấu chốt Vân Hiên Thành mà biết đến những này tin tức một Vân trong lòng cũng là có ý nghĩ cái này gian tiều lâu. có thể là vân hiên thành bên trong tốt địa phương đạp linh lâu cách này danh tự cũng không dễ lọt tai nhưng là đến chỗ này võ giả lại là nối liền không dứt đạp linh lâu tên như ý nghĩa chân đạp ngũ linh nguyên tông này chỗ t ụ tập vân tộc trưởng quản địa vực bên trong đối ngũ linh nguyên tông tràn đầy ác ý võ giả nam bắc sằng co Song phương khai chiến hơn mấy vạn năm, ă n oán tích lũy rất nhiều. Cách này vài năm nay, một đời lại một đời hai phương võ giả chém giết không ngừng. Có võ giả chết t h y tử, có chết nhi tử, có chết p h ụ thân. Như này cách này, bất kể là vân tộc cảnh nội, còn là ngũ linh nguyên tôn cảnh nội, đều tồn tại đối với đối phương vô cùng căm hận người. Có thể có thời điểm. ngại tại đại cục cũng không thể đối với đối phương tiến hành công sát. Nhưng là tại vân thiên giang nam bắc hai bên các tòa thành trì bên trong tồn tại rất nhiều người báo thù. bọn hắn thời thời khắc khắc chờ cơ hội, cả ngày tập hợp tại từng cái thành trì tiểu lâu cửa hàng ở giữa chờ đợi cơ hội. đây cũng là một vân đi đến tiểu lâu này nguyên nhân hắn có thể không phải vì vui chơi giải trí. nghe thấy nửa tháng trước Nam Thiên Thành kia một bên Ngô Bình Nhi tử cùng ngũ Linh Nguyên Tông Tam trưởng lão Đồng Hoàn Viễn nữ Nhi đính hôn. đương thời chúng ta Vân Hiên Thành có thể là trà trộn vào đi không ít người đại náo một trận chúng ta Vân Hiên Thành chết 72 người có thể Nam Thiên Thành kia một bên cũng chết 66 người không thua thiệt. nghe nói là Đồng Hoàn Viễn nữ Nhi Đồng Nguyệt Ngâm có thể là núng m i ễ u đại mỹ nhân hôm đó nếu có thể đem cách này nữ nhân ở đính hôn ngày cho bắt ha ha ha có cơ hội sau ba ngày liền là ngô bình chi tử ngô vân phàm cùng đồng nguyệt ngâm tại nam thiên thành đại hôn chúng ta đi làm ồn ào có thể là vân tộc kia một bên truyền đến mệnh lệnh hiện tại ngưng chiến để chúng ta chuẩn bị một chút tiến công thương châu cùng bình châu đâu thương châu bình châu lại là chuyện gì xảy ra ngươi còn không biết rõ đâu thương châu v â n minh bình châu v â n c á c hiện tại có thể là không tầm thường yến châu huyền châu vân châu tam châu chuẩn bị liên thủ thảo phạt cách này hai đại châu lại có này sự tình tiểu lâu bên trong từng đạo thanh âm không ngừng vang lên đáng tiếc như vậy đồng nguyệt ngâm cùng ngô vân phàm đại hôn chúng ta không thể nháo sự nháo sự hiện tại là hòa bình kỳ không thể làm loạn đánh sấm mà liền tại cách này lúc một thanh âm đột nhiên vang lên tiểu lâu một góc một vị bạch y thanh niên phấn đứng lên nổi giận mắng chúng ta cùng giang nam thế bất lưỡng lập cái gì hòa bình kỳ lúc đó ta cùng ta phu nhân thành hôn đêm ngũ d i n h nguyên tông người đến ta ra bên trong cướp đi ta phu nhân ê t ẩ m ta đương thời không thể ra sức sau tới truy tung mà đi kết quả kết quả phát hiện ta t h y tử bị người vứt bỏ tại hoang sơn ở giữa quần áo không chỉnh tề toàn thân vết thương đã sớm không có khí tức lời này vừa nói ra t u lâu lập tức an tĩnh lại tất cả người đều là không nói một lời không khí ngưng trọng đến cực hạn trẻ tuổi người ngươi là người nào có người mở miệng hỏi suy cho cùng vân tộc cùng ngũ linh nguyên tông chỗ tranh chấp đ á t lâu song phương huyết hải thâm c ử u khó dùng giải nghĩa nhưng là thường xuyên có người tại trong đó quấy rối cố ý dẫn tới hai phương chiến đấu mượn cơ hội này mưu lợi. nghe đến cách này một tiếng hỏi thăm, một bộ bạch ý. khí chất nho nhã thanh niên lúc này quát: tại hạ lục ung đến từ vân nhâm thành lục r a lời này vừa nói ra, tiểu lâu bên trong không ít người biến sắc. vân nhâm thành nằm ở giang bắc bờ tây vị trí là một t ỏ a ba triệu nhân khẩu ở lại thành trì. vân nhâm thành lục r a cũng là một phương thiết lực là nhận đến vân tộc giữ g ì n mà lại 15 năm trước lục gia thiếu gia ngày đại hôn phu nhân bị bắt đi bị ngũ linh nguyên tông người gian trí mạng vứt xác hoang dã cái này sự tình đương thời kém chút d ẫ n động vân tộc cùng ngũ linh nguyên tông đại chiến sau đến không biết rõ vì cái gì sự tình ẩ m giấu đi bạch y thanh n i ê n tiếp theo nói lúc đó chính là ngô vân phạm huyên trưởng ngô vân triệt dẫn đầu làm ta lục ưng khắc ghi một đời bây giờ ta chính là muốn để ngô vân triệt ngô vân phạm huyên để hai người bỏ ra đại giới hòa bình chúc ta vân thiên giang nam bắc có qua hòa bình sao lời nói rơi xuống bạch y thanh n i ê n trực tiếp rời đi cẩu lâu tựa lâu bên trong không ít người cũng là lòng đầy căm phẫn giận không bằng vân châu nam bắc đối lập vân tộc cùng ngũ linh nguyên tôn cầu hận thời gian quá lâu trong đó đặc biệt vân thiên giang nam bắc hai bên từng cách thành trì t h ế t lực cầu hận lớn nhất suy cho cùng cách này bên trong là hai phương giáp giới chỗ có thể nói là tuyến đầu mâu thuẫn tự nhiên càng để lâu mệt mỏi càng nhiều bạch y thanh niên rời đi tiểu lâu tranh chấp không n g ớ t công tử xin dừng bước chỉ là bạch y thanh niên lục ưng rời đi tiểu lâu không lâu đường phố bên trên hai tên thanh niên bắt xuống các ngươi là tại hạ phong hạ cách này là ta để để phong nhạc lục ưng lông mày nhíu lại lục công tử chứ hiểu lầm ta hai người tìm lục công tử có chuyện thương thảo Ồ. sự tình liên quan Ngô Vân Phạm cùng Đồng Nguyệt ngâm thành hôn chúng ta kế hoạch phá hư hai người đại hôn nghe đến cách này lời nói Lục Ung thần sắc khẽ giật mình Lục công tử có thể biết rõ U Linh U Linh Lục Ung ngạc nhiên nói các ngươi là U Linh người U Linh là Vân Thiên Giang Giang Bắc vị trí mấy chục tòa thành trì trong bóng tối tổ chức một thế lực cách này cố thiết lực bên trong thu phục tận đều là tại ngũ linh nguyên tôn g bên trong nhận qua tổn thương người hoặc là phụ thân bị giết hoặc là t h ê tử bị giết chờ cách này bày người đối ngũ linh nguyên tôn g cầu hận là siêu việt bất kỳ cái gì người u linh tồn tại rất là thần bí mà lại vân tộc đối u linh cũng không quản lý vân tộc cũng cần cách này dạng trong bóng tối tổ chức tồn tại có thể giúp bọn hắn làm một chút bọn hắn không quá tốt làm sự tình cái này dạng sự tình cũng không hiếm thấy lục công tử còn mời theo chúng ta tới nói phong hạ cùng phong nhạt hai người dẫn đường lục ư n g theo lấy hai người quanh đi q u ầ n lại cuối cùng đi đến một tòa phủ để bên ngoài tiến vào phủ để sau rất nhanh hai người mang lấy lục ư n g gặp đến một vị hắc y nam tử nam tử nhìn lên đến ba mươi mấy tuổi bộ dáng một tiếng hắc y lộ ra rất là âm lãnh ngươi là người nào lục ư n g trực tiếp hỏi tại hạ u vân thịnh nam tử cười nhạt nói cách này u linh chi chủ ngươi chính là u linh thành lập người lục ư n g đại kinh nam tử lại là lắc đầu nói ta chỉ là u linh chi chủ, u linh thành lập người cũng không phải ta, đến mức là người nào? ngươi về sau hội biết rõ, tới tìm ta cần làm chuyện gì? u vân thịnh cười cười nói, lục ung công tử, phu nhân ngươi bị ngũ linh nguyên tông người giết chết, ngươi lòng mang c ầ u hận, chúng ta u linh lần này có hành động, cho nên cần thiết ngươi, ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta sao? thuần pháp mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới đưa lạc việt chèn ép thần giáo vô thượng thần đế 493, c h ư ơ n g 5.316 đi tới nam thiên thành cách này hỏi một chút lục ưng lông mày nhíu lại lạnh lùng nói cho ngươi làm chết thay dĩ nhiên không phải u vân thịnh tiếp tục nói lục ưng công tử ngài có thể là vân nhâm thành lục gia thiếu gia thế nào hội để ngài làm chết thay chúng ta lần này kế hoạch ầm n ú t 200 người tiến vào nam thiên thành bốn phía mai phục xuống đến khi Ngô v â n Phạm cùng Đồng Nguyệt ngâm hai người ngày đại hôn thừa cơ nháo sự đồng thời chém giết Ngô v â n Triệt cùng Ngô v â n Phạm hai người Lục Ung lại lần nữa nói ngươi đùa bỡn ta Vân tộc hiện nay cùng ngũ linh nguyên tông tạm dừng giao chiến ta biết đến. U Vân Thịnh không khỏi cười nói. tạm dừng giao chiến. đây chẳng qua là đối bên ngoài nói. ngươi khi nào gặp qua Vân, t ộ c cùng ngũ linh nguyên tôn g chân chính dừng tay qua. Lục Ung không khỏi sững sờ. U Vân Thịnh tiếp tục nói. Lục công tử như là cảm thấy ta hội gặp ngươi. có thể dùng tại cái này bên trong chờ hai ngày thời gian. hai ngày thời gian bên trong. n à y chỗ lục công tử có thể dùng tùy ý quan sát tiếp xúc bất kỳ cái gì người tất cả mọi người là mang lấy m ụ c đích giống nhau mà đến lục ư n g nghe đến đó nhẹ gật đầu rất nhanh phong hạ cùng phong nhạt hai người mang lấy lục ư n g đi đến một chỗ đình viện ở lại ban đêm u vân thịnh tìm đến phong nhạt phong hạ phân phó nói bây giờ tập hợp bao nhiêu người rồi 120 người còn không đủ u vân thịnh tiếp tục nói lần này xác thực là muốn bằng vào chúng ta u linh chi danh đi nam thiên thành nháo sự có thể những này người đều không thể từ ta u linh bên trong tuyển lựa bọn hắn làm đến pháo hôi liền tính bị bắt đến cũng không quan hệ phong h c không khỏi nói vân thịnh ca c á i này dạng sẽ không x e nháo lớn rồi nháo lớn một đám đảo hải thần cảnh mà thôi có thể nháo lớn cái gì u vân thịnh cười k ha h ả nói bọn hắn là mồi nhử chúng ta đến thời điểm có chúng ta muốn làm sự tình tình tốt cụ thể an bài trong lòng ta biết rõ mà lại cách này lần hội có đại nhân vật xuất thủ đại nhân vật kia liền là đạo vẫn ngũ hành cảnh cấp bậc nhìn đến là thật muốn có đại động tác ba người thương nhị hoàn tất lần lượt rời đi mà đồng thời đêm tối ở giữa một thân ảnh cũng là lui về về đến phòng bên trong lục ung hơi hơi nhẹ nhàng thở ra có ý tứ nhìn đến vân tộc cùng ngũ linh nguyên tông mâu thuẫn thật rất sâu cái này sâu mâu thuẫn thế mà còn nghĩ lấy tiến công ta vân các c ù n g vân minh nhìn ta không chơi chết các ngươi lục ung thanh âm lập tức biến biến thành một vân thanh âm cách này lục ư n g xác thực là một vân giả trang dùng tứ phương m ặ c thạch làm yểm hộ m ộ c vân hóa thành lục ư n g bộ dáng ẩm n ú t đến cách này nam thiên thành trên thực tế nhắc tới cũng khéo một vân từ bình châu tiến vào vân châu tại vân thiên giang hai bên bờ lưu lại mấy ngày trùng hợp gặp đến cái này lục ư n g một vân lúc trước tại tiểu lâu bên trong lời nói cũng không phải bịa chuyện cái này lục ư n g xác thực là vân nhâm thành lục gia thiếu gia phu nhân xác thực là bị ngũ linh nguyên tông người cho giết này phiên trước đến vân hiên thành cũng xác thực là tùy thời muốn tiến vào nam thiên thành làm sự tỉnh đáng tiếc hắn đụng đến m ộ c vân lục ư n g vốn là mang lấy mấy vị cùng chung chí hướng bằng hữu gặp đến ở trong dãy núi đặt chân m ộ c vân kết quả lên lòng xấu xa bị m ộ c vân cho đồ mà m ộ c vân cũng là hiểu rõ đến lục ư n g g i n h l ị c h liền dựa vào cái này thân phận đi đến vân hiên thành tại tiểu lâu bên trong cố ý nói ra những lời kia liền là vì hấp dẫn người khác quan chú không nghĩ tới cách này u linh tìm lên hắn u linh phía sau nhất định là có vân tộc cao tầng duy trì tập hợp 200 người đi nháo sự là giả khẳng định là mưu đồ cái gì đồ vật đại nhân vật chí ít ngũ hành cảnh cấp bậc một vân không khỏi mỉm cười nói có ý tứ lần này chơi vui cực kỳ nội tâm đã có suy nghĩ một vân an tâm lưu tại phủ để bên trong sau đó hai ngày thời gian, m ụ c vân cũng là cùng phủ để bên trong c á c h khác người giao lưu ở giữa đại gia thảo luận, không ngoài là chính mình bị ngũ linh nguyên tôn g tổn thương có nhiều sâu, đồng thời biểu đạt đối ngũ linh nguyên tôn g căm hận, kết quả là rất nhiều người ăn nhịp với nhau, hạ quyết tâm lần này tất yếu đi tới nam thiên thành đại não một trận, trên thực tế. cũng không phải người người đều là kẻ ngu, có người cũng cảm thấy bọn hắn rất khả năng hội bị u linh lợi dụng, nhưng là c ầ u hận để bọn hắn n ổ i tâm khó dùng bình tĩnh, cho dù là bị lợi dụng, những này người cũng nguyện ý nhón một cái. ba ngày thời gian trôi qua, cách này một ngày, u vân thịnh lại lần nữa xuất hiện phủ để bên trong tập hợp đến gần 200 người. tuyệt đại đa số đều là đạo hải thần cảnh cấp bậc, thiểu số mười mấy người là đạo vẫn cấp bậc, có thể cũng chỉ là đạo v ẫ n nhất nguyên cảnh, lưỡng nghi cảnh. u vân thịnh nhìn về phía đám người, chân thành nói: này phiên, đại gia đi tới nam thiên thành, đường đi chúng ta u linh đắc an bài tốt, mà lại ta u linh võ giả cũng hội đi tới nam thiên thành, phối hợp tác chiến đại gia. hiện tại là lớn r a phân phối nhiệm vụ này phiên vũ linh kế hoạch rất rõ ràng để bọn hắn những này người tại nam thiên thành thành khu bên trong gây chuyện phân tán nam thiên thành võ giả lực chú ý sau đó vũ linh võ giả làm đến hạt tâm tiến vào đại hôn giữa sân phá rối hôn lễ đại gia đều đã minh bạch kết quả là liền chuẩn bị xuất phát rất nhanh đám người theo lấy U Linh võ giả bắt đầu xuất phát cũng không phải trực tiếp từ Vân Hiên thành xuất phát mà là cần thiết đi đường vòng từ những thành trì khác rời đi lại tiến vào Giang Nam ngũ Linh Nguyên Tông thành trì sau đó lại đi vòng đi đến Nam Thiên thành trong lúc này U Linh kế hoạch thỏa đáng Mục v â n cũng là theo lấy những này người mà động xoay chuyển đến về. không đến một ngày thực tiễn, m ộ c vân mấy cách liền là trà trộn vào nam thiên thành bên trong, mà gần 200 người bị chia làm 10 đội, một đội 20 người, do một vị u linh bên trong võ giả dẫn đầu, dẫn sắt m ộ c vân cách này một đội, chính là phong nhạc, phong nhạc bản thân đạo vẫn lưỡng nghi cảnh, thực lực đã rất mạnh, này phiên hắn dẫn sắt một tiểu đội. 20 người cũng không phải ở tại cùng nhau, mà là phân tán tại nam thiên thành một tòa phường thì bên trong mấy gian tiểu lâu. Mục v â n bây giờ cũng là ở tại nam thiên thành bên trong một tòa tiểu lâu. Ngày mai liền là Ngô Bình thành chủ chi tử Ngô v â n Phạm cùng ngũ linh nguyên tôn g tam trưởng lão đồng hoàng viễn chi nữ đồng nguyệt ngâm đại hôn. Bởi vì Ngô Bình một mực là đảm nhiệm nam thiên thành thành chủ tại ngũ linh nguyên tôn g bên trong. địa vị chỉ thua ở bốn đại trưởng lão. do này này phiên hôn lễ cũng liền là tại nam thiên thành bên trong tổ chức. bây giờ vân tộc cùng ngũ linh nguyên tông ngưng chiến giảng hòa. có thể ngô bình thân vì nam thiên thành thành chủ. nằm ở vân tộc cùng ngũ linh nguyên tông giao chiến tuyến đầu. có thể không dám khinh thường. nam thiên thành nội ngoại giới bị sâm nghiêm. nam thiên thành nội thành thành chủ phủ. ngô bình một thân giáp nhẹ nhìn lấy dưới trứng hai bên trái phải mấy thân ảnh vân tộc kia một bên không có động tác có một vị trung niên nam tử đứng lên nói đại khái những ngày thời gian liên tục có bốn năm trăm người từ những thành trì khác mà đến tản mát ở tại từng cái tiểu lâu bất quá đại bộ phận đều bị chúng ta dám thì lên đến ngày mai nhị công tử đại hôn những này người như là dám kinh h suất nhất định để bọn hắn chết không có chỗ chôn nghe đến cách này lời nói Ngô Bình lại là không khỏi cười nhạo nói Vân Tộc người có thể thật là có ý tứ ta tâm không chết nói tốt ngưng chiến lén lút s ở trò mặt khác U Linh người phát hiện sao Ngô Bình lại lần nữa hỏi Thuần Pháp mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới đưa lạc việt chèn ép thần giáo vô thượng thần đế 493 t r c h ư ơ n g 5317 b ị g i ị dám thì rồi khởi bẩm thành chủ u linh một bộ phận người phát hiện tung tích như phong hạt phong nhạt chúng ta đã dám thì bí mật có thể là u vân thịnh lại là không thấy người khác nghe đến cái này lời nói Ngô Bình lông mày nhíu lên, hư lạnh nói: U Vân thỉnh cách này ra hỏa đạo vẫn tứ tượng cảnh. Ngươi nói cho ta. Hắn không thấy rồi. Mấy vị thống lính nghe đến c á i này lời nói, sắc mặt khó coi. Thành chủ đại nhân, n à y người đạo vẫn tứ tượng cảnh. Chúng ta xác thực là rất khó truy tung tung ảnh của hắn. Ngô Bình thần sắc càng là lạnh lùng. Tại chàng mấy người. thở mạnh cũng không dám. Nam Thiên Thành là cùng Vân Châu đến gần đệ nhất đại thành, cũng có thể nói là vân tộc cùng ngũ linh nguyên tôn g hai đại thế lực va chạm tuyến ngoài cùng. Ngô Bình có thể đủ đảm nhiệm thành chủ, có thể nghĩ hắn tại ngũ linh nguyên tôn g địa vị cùng thực lực, cái này là cái khác người thường không thể so sánh. Mà lại ngũ linh nguyên tôn g bên trong, trừ tôn g chủ linh đầy g i a n g đại nhân. hạ có bốn vị quyền thế tối cao trưởng lão ngô bình thành chủ huyên trưởng ngô khang liền là ngũ linh nguyên tông tứ trưởng lão một vị hàng thật giá thật đạo vẫn lục hợp cảnh đại nhân vật ngô bình tại ngũ linh nguyên tông địa vị cũng liền chỉ thua ở tông chủ cùng với bốn đại trưởng lão tiếp tục điều tra ngô bình lạnh lùng nói ta nhi hôn lễ không cho phép xuất hiện bất kỳ nhiễu loạn cách này lần như là bắt đến Ú Vân Thịnh vô luận như thế nào cũng phải để cách này ra hỏa phun ra đến cùng là người nào tại phía sau duy trì hắn vâng lần lượt từng thân ảnh rời đi cùng lúc đó một vân thân chỗ Nam Thiên thành một cái khách sạn bên trong gian phòng ngược lại là rất độc đáo nay khách sạn vị trí cũng không ở vào phố xá sầm uất bốn phía cũng rất yên tĩnh đây cũng là U Linh cân nhắc đến mọi người an toàn. Lúc ban đêm, một thân ảnh lẻn vào đến Mục Vân gian phòng. người nào? Mục Vân thanh âm vang lên. tự nhiên là đóng vai làm Lục ư n g bộ dáng. Lục ư n g công tử đừng hoảng hốt. là ta. Phong Nhạc hắc ám bên trong. Phong Nhạc thân ảnh đi ra, nhìn về phía Mục Vân, cười ha hà nói. ta là đến nói cho lục công tử ngày mai kế hoạch. m ụ c vân nhìn đến phong n h ạ c cười nói được lúc này phong n h ạ c mở rộng một c h ư ơ n g đồ quyển lộ ra chính là nam thiên thành từng cách phường thị phong n h ạ c chân thành nói lục công tử vì đảo hải cửu trọng cảnh giới cần thiết tại nam an phường thị bên trong tiến vào đến cái này tòa giao dịch các này giao dịch các là là ngũ linh nguyên tông thành lập bên trong có đạo khí, đạo quyết, đạo đan giao dịch. trừ lục công tử bên ngoài, còn có ba vị đạo hải thất trọng, bát trọng cảnh giới cao thủ phối hợp. các ngươi bốn người ngày mai vào lúc giữa trưa đánh kiếp này cửa hàng. một ngày ngũ linh nguyên tôn cường giả đi đến, lập tức rời đi. phong nhạt lại lần nữa nghiêm túc nói, lục công tử còn mời nhớ kỹ, ta biết rõ ngươi muốn báo thù. nhưng là Ngô Vân Phạm, người giết không chết, chúng ta Âu Linh Đạo vẫn hội ra tay giết chết hắn. Lục công tử chỉ cần làm tốt chính mình nên làm sự tình là đủ. Ta minh bạch. m ụ c vân song quyền nắm chặt, một bộ p h ậ n h ậ n biểu tình nói. Nếu như có cơ hội, ta hy vọng có thể tận mắt thấy Ngô Vân Phạm bị giết. Phong nhạt lông mày nhíu lên, cho dù không thể tự tay giết chết này người. ta có thể nhìn đến hắn chết cũng chết cũng không tiếc. Phong Nhạc lập tức nói, cách này sợ rằng không quá dễ làm, bất quá cũng không phải không được. nhưng là ngày mai, Nam Thiên Thành Ngô phủ bên trong nhất định giới bị sâm nghiêm, ngươi như là đến gần nhất định khi tâm điều kiện là ngươi cần phải hoàn thành ngươi nhiệm vụ. u v f w w m thương đ ị n h hoàn tất. Phong Nhạc ngay sau đó rời đi. Đêm khuya, Phong Nhạc xuất hiện ở một t ò a khác xa hoa tiểu lâu một t ò a gian phòng bên trong. Đại ca, U V G -W, w M. Phong Hạc nhìn về phía Phong Nhạc, dò hỏi. đều an bài thỏa đáng rồi. Nhiệm vụ đã truyền đạt. Bất quá, ta dự đoán những kia gia hỏa rất khả năng sẽ không dựa theo nhiệm vụ an bài đến làm. ban đầu cũng không có trông cậy vào bọn hắn có thể hoàn thành từng cách nhiệm vụ. Phong hạ m ỉ m cười nói. mà lại dự đoán Ngô Bình đã là phát hiện bọn hắn tung tích. những này ra hỏa liền là bon khói mà thôi. Trân chính nghĩ muốn làm sự tình, còn là phải nhìn chúng ta ủ linh võ giả. u v f w w m. Phong n h ạ c cười nói. này phiên nhất định phải để Ngô Bình kia ra hỏa. bỏ ra đại giới. Lời đến này chỗ, phong hạc lại là không khỏi nói. Ngươi cho rằng cách này lần, chúng ta ủ linh b ố c lên kia một đời phong hiểm trước đến, liền là vì để cho ngô bình bỏ ra cái giá gì, đại ca ý gì? Phong hạc lạnh nhạt nói, ta từ vân thỉnh ca miệng bên trong hiểu rõ đến. Vài ngày trước, đồng h o à n h viễn tại bình châu một chỗ di tích cổ bên trong. phát hiện c á i gì khó lường đồ vật cho chính mình nữ nhi đồng nguyệt ngâm làm đồ cưới vân thỉnh ca ý tứ kia hiện đồ vật cực kỳ trọng yếu người sau lưng cách này lần xuất thủ cũng là bởi vì vật này lời đến này chỗ phong nhạc thần sắc sững sờ vậy mà bởi vì cách này đương nhiên có thể phá hư Ngô Vân phàm hôn lễ để ngũ linh nguyên tôn g khó chịu cũng là rất trọng yếu. Phong nhạc nghe đến cách này lời nói, không khỏi nói, có thể là đại ca kia chúng ta. Phong nhạc rất nghĩ biết rõ, kia bọn hắn có thể chiếm được chỗ tốt gì. Phong hạc lại là miệng cười nói, cảm thấy chúng ta chiếm không đến chỗ tốt. Vân thịnh ca nói, như là được đến kia hiện đồ vật, hội ban thưởng ngươi ta hai người. một người một môn tứ phẩm đạo quyết. lời này vừa nói ra, phong nhạc lập tức thần sắc vui mừng. tứ phẩm đạo quyết, tại cả cái bình châu cũng là thuộc về không nhiều gặp. đối với đạo vẫn thần cảnh cấp bậc võ giả đến nói, một môn đạo quyết đủ để cho thực lực bản thân bạo phát tăng phúc đề cao mấy lần. đắc như đây, ngày mai liền nhìn những g i a tự tìm đường chết r ù có thể làm được nhiều ít sự tình. U V G Q Q M ngày thứ hai sáng sớm cả cách Nam Thiên Thành nhìn lên đến đều là vui mừng hớn hở Ngô Bình Thành chủ Chi Tử Ngô v â n Phạm thành hôn cách này có thể là Nam Thiên Thành đại h ỷ sự tình mà Ngô v â n Phạm cưới là đồng Hoàn Viễn Chi nữ đồng Nguyệt Ngâm tiến thân đội ngũ là từ ngũ linh nguyên tông xuất phát đi đến Nam Thiên Thành. khi g i a trùng trùng điệp điệp lên ngàn người đội ngũ đi đến nam thiên thành thời khắc không ít người dọc theo hai bên đường phố nhảy cẫm hoan hô không hổ là ngũ linh nguyên tôn g a ngô bình thành chủ cùng đồng hoành viễn trưởng lão ghép thành thân ra cường cường liên hợp một vị là ngũ linh nguyên tôn g tam trưởng lão một vị là nam thiên thành chi chủ có thể không khí phái sao đúng thế đúng thế cái này Ngô v â n p h à m cùng Đồng Nguyệt Ngâm hai người tương lai chỉ sợ cũng muốn trở thành ngũ linh nguyên tôn nhân vật cao tầng vây xem đám người nóng bỏng thảo luận tiến thân đội ngũ đi đến nội thành mà lúc này Mục Vân nằm ở đường phố bên trên cũng là biết rõ nên động thủ thời gian nhanh đến chỉ là từ rời đi khách sạn đến hiện tại dọc theo con đường này, m ụ c vân một mực cảm giác đến có người theo dõi hắn, bị dám thì rồi, cực lớn khả năng là nam thiên thành võ giả, ngô bình là là đứng đầu một thành, lại không phải người ngu, không khả năng không biết rõ u linh đối với lần này hôn lễ có phá hư kế hoạch, chỉ là dù vậy, m ụ c vân cũng là bình tĩnh, hướng lấy chính mình nên động thủ giao dịch c á c mà đi. Ngũ Linh c á c Nam An Phường Thị bên trong, Mục v â n thân ảnh dừng lại tại một tòa lầu cát trước. Cái này là Ngũ Linh Nguyên Tông tại Giang Nam Đại Địa thành lập giao dịch c á c đan dược, binh khí, võ huyết, cái gì cần có đều có. Khi Mục v â n đi đến giao dịch các môn khẩu, chỉ cảm thấy hai bên ẩ m ẩ m ở giữa có lấy ánh mắt nhìn tới, nhìn đến, còn thật là bị để mắt tới. m ụ c vân mỉm cười, dạo chơi nhàn nhã, đ ạ p vào giao dịch các bên trong, chuyện hậu cung đ ã gần hoàn thành, mời quý vị vào ủng hộ, vạn biến hồn đế.